Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án Thài xuyên đến cổ đại, hạ vãn đường cho rằng chính mình đời này liền như vậy Gả một cái không tồi người, quá ấm no nhật tử, vinh hoa phú quý đều cùng chính mình không quan hệ Sao có thể nghĩ đến bàn tay vàng đột nhiên liền tới rồi Đua thiên đua mà đua không khí cũng tịch tịch hệ thống cộng thêm tịch tịch nông trường Chờ nhiều bàn tay vàng tự do sáng ý hơn đáp Đỡ nàng đi e lờ hình cao nhân sinh. Phật hệ hạ vãn đường nguyên bản chỉ có một tiểu mục tiêu, gả một cái lớn lên đẹp, quá cả đời thư thái nhật tử, sao có thể nghĩ đến bản thân phát đạt, tìm tới cửa tới nam nhân không chỉ có đẹp, còn con đường làm quan hiểu rõ. Đọc tim. Một chuyện nhà, kiếm tiền làm giàu. Hai bối cảnh giả tưởng, tô sảng ngọt văn. Một, bàn tay vàng. Gà gây ba tiếng, phương đông nổi lên bụng cá trắng, thiên tờ mở sáng. Hạ Vãn Đường tay chân nhẹ nhàng mà có một bó củi vào sân, đem đùi lửa đứng ở chân tường hạ củi lửa đóng thượng, tiến nhà bếp thiêu một nồi thủy, sau đó liền bắt đầu xem xét chính mình bàn tay vàng. Nàng là một cái thai xuyên nữ, mang theo ký ức xuyên qua tới, vốn tưởng rằng bản thân là chính thức luân hồi, chính là canh mạnh bà trộn lẫn thủy, thật nhiều nên quên mất đồ vật không quên, nàng đã tiếp nhận rồi bản thân đầu thai đến cổ đại xã hội bần nông gia đình hiện thực, không nghĩ tới hôm qua, bàn tay vàng tới. Nàng bàn tay vàng tương đối kỳ lạ, nhìn có điểm như là là kiếp trước nhà nhà đều biết tỉnh tịch tịch, nhưng lại không phải, công năng không có tỉnh tịch tịch như vậy toàn, còn nhiều cái thật nhiều năm trước phổ biến một thời chim cánh cụt nông trường phụ ra ngoại quải, tiêu tịch tịch nông trường, như là cái sáng ý hôn đáp. Kia tỉnh tịch tịch chính là cái thiêu tiền ngoạn ý nhi, tuy nói đồ vật tiện nghi, nhưng mua cái gì đều phải tiền, giống nàng này bị dưỡng ở trong nhà nông gia nữ, nào có nhưng cũng chính mình chi phối bạc sự. Đừng nói bạc, tiền đồng đều không có, trong nhà tiền đều ở lão nương trong tay méo Lúc này liền phát hiện sáng ý hôn đắp bàn tay vàng năng lực chỗ, tịch tịch nông trường công năng cho nàng cung cấp tài chính khởi đầu, nàng hôn qua cái trạm vạng trộm từ trong nhà cầm một phen tiểu mạch làm hạt giống gieo sau đó liền đem nông trường cấp vị trị, cả đêm thu hoạch không biết nhiều ít cha lương thực. Hạ vãn đường cẩn thận nhìn chầm chầm quá trong chốc lát nông trường tình huống, nàng phát hiện cái này bàn tay vàng cùng chim cánh cụt nông trường thực cùng loại, loại một vụ lương thực sở yêu cầu thời gian cũng chính là vài phút đến mấy giờ không đợi, giống tiểu mạch như vậy 20 phút là có thể thu hoạch một vụ, hơn nữa mẫu sản lượng rất cao. Mới cả đêm qua đi, nàng tịch tịch nông trường kho hàng lương thực đã tổn không ít, này vẫn là bởi vì nàng chỉ kích hoạt rồi một miếng đất duyên cớ, nếu nàng có thể đem tịch tịch nông trường như vậy nhiều khối địa đều kích hoạt, lương thực chỉ biết càng nhiều. Nương hơi hơi phóng lượng ánh mặt trời, hạ vãn đường từ tịch tịch nông trường kho hàng chung lấy ra một phen tiểu mạch tới, nhìn ký đi, tiểu mạch hạt no đủ, vừa thấy liền lớn lên thực hảo, phóng tơi chóc mũi thượng cẩn thận một người Mạch mùi hương tương đương nồng đậm Hạ vãn đường trong tay về kia mạch viên nhi Cẩn thận hồi tưởng phía trước kia chim cánh cụt nông trường giả thiết Nàng nhớ rõ bên trong có cái gia công phân tới Đem lương thực bỏ vào đi là có thể gia công ra mặt phân tới Này vẫn là lúc đầu công năng Hậu kỳ đều có thể trực tiếp gia công thành thục thực phẩm Tỉ như nói bánh mì, bánh trôi hấp nhân đậu, sandwich, hamburger trở Trực tiếp cầm đi liền có thể bán ra Chỉ nhưng Tích chim cánh cụt nông trường là rất nhiều năm trước hỏa lên Đã từng phổ biến một thời, nhưng sau lại trò chơi nhiều, đại gia cũng liền không như vậy đọc sủng trò chơi này, liền khi nào lạnh đều không người biết hiểu. Chỉ là không biết nàng cái này sáng ý hôn đáp bàn tay vàng bên trong có hay không ra công phường linh tinh. Hạ vãn đường đem kêu đem mạch viên nhi thu hồi kho hàng trung, điều ra tịch tịch nông trường giao diện tới, đầu tiên là nhìn lướt qua mọc vui sướng hướng vinh tiểu mạch, sau đó liền đi tìm ra công phường giao diện. Quỷ dị sự tình đã xảy ra. Hạ vãn đường nhìn quét một lần hệ thống giao diện Cũng không có nàng muốn ra công phường giao diện, đã có thể ở nàng có chút thất vọng mà muốn tắt đi cái kia hệ thống giao diện khi nàng đột nhiên phát hiện giao diện góc phải bên dưới trống rỗng nhiều ra 6 cái không song khẩu tới, mỗi cái không xong khẩu nội còn có một cái hảo. Hạ vãn đường điểm cái thứ nhất hảo, quả nhiên, bên trong bắn ra công năng cửa sổ lựa chọn cùng với giới thiệu. Xem xong kia giới thiệu, hạ vãn đường minh bạch cái này bàn tay vàng tự do độ rất cao, trừ bỏ chủ thể thương thành, nông trường, mục trường, ngư trường ở ngoài. Hệ thống ký chủ còn có thể lựa chọn 6 cái công năng hoàn toàn bất đồng độc lập xưởng. Nay 6 cái độc lập xưởng một khi tuyển định, lúc sau liền không thể sửa đổi. Còn có chính là, mỗi kích hoạt một cái độc lập xưởng, đều yêu cầu giao nộp nhất định vận chuyển tài chính, nếu không độc lập xưởng liền sẽ đóng cửa, sau đó bị hệ thống thu về. Hạ vãn đường nhìn quét nhưng cung chính mình lựa chọn độc lập xưởng, nàng hiện giờ bàn tay vàng sử dụng quyền hạn tương đối thấp, chỉ có thể khai một cái xưởng, cùng loại với luyện binh phường, làm nghề ngội ph Hạ vãn đường không hề nghĩ ngợi, thả không nói chuyện nàng không có cái này vận chuyển tài chính, cho dù có, nàng muốn nảy đó gì dùng. Một cái thao tác không lo liền phải bị người trở thành tạo phản phái cấp kéo ra ngoài chém. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, an ổn độ nhật. Hạ vãn đường kéo đến giao diện nhất phía dưới, cuối cùng tìm được rồi đồ ăn ra công phường, nàng nhìn nhìn yêu cầu, cần phải có cơ bản nhất lương thực cùng với nhất định tài chính khởi đầu, lương thực nàng có, tài chính khởi đầu lại là không có bất quá cũng may có thể lấy lương tự đổi, nàng liền không chút do dự lựa chọn đổi. Đồ ăn gia công phường kiến trúc thành công. Kiểm tra đo lường đến ký chủ chỉ có tiểu mạch, nhưng lựa chọn ra công đồ ăn có, tinh chế khỏe mạnh bột mì, tinh chế bạch diện bao, tinh chế bánh mì nguyên cám. Thỉnh ký chủ lựa chọn gia công. Hạ Vãn đường mày hung hăng nhảy dựng, nàng nhìn kỹ ba cái lựa chọn nguyên liệu cùng sản xuất ra, so. phát hiện tinh chế bạch diện bao sản lượng tương đối thiếu, tinh chế bánh mì nguyên cám sản lượng tương đối nhiều. Ngụ đến là chế tác bạch diện bao thời điểm yêu cầu loại bỏ cá mì mìer, bánh mì nguyên cám tác không cần. Đương nhiên, chế tác tinh chế khỏe mạnh bột mì là hao tổn nhất. Thiếu, hơn nữa sở yêu cầu ra công phí dụng cũng không nhiều lắm. Chính yếu chính là, Hạ Vãn Đường hiện tại ra công phí dụng đều là dựa vào lương thực để, chế bạch diện bao cùng bánh mì nguyên cám thật sự không cái kia ra công phí dụng, có chút mất nhiều hơn được. Nhìn tịch tịch nông trường nội một đám tiểu mạch thành thục, Hạ Vãn Đường lựa chọn tay động một kiện thu hoạch Sau đó liền đem này đó tiểu mạch tất cả đều đầu nhập tới rồi đồ An ra công phường chung đi. 15 giây ra công đếm ngược bắt đầu. Hạ vãn đường nhìn trên bệ bếp thủy đã thiêu hảo, liền đoái chút nước lạnh cho chính mình rửa mặt, sau đó đem rửa mặt dùng khăn ở trong nước vắt khô tịnh, quải đến dây cỏ thượng lượng. Sáng sớm Thái dương thực hảo, thiên thực lam, một chút đều không giống kiếp trước như vậy chướng khí mù mịt trần mai khó tán. Hạ vãn đường hơi chút hoài trong chốc lát cũ, đồ ăn ra công phường nội đã đem bột mì cấp ra công hảo. Hạ Vãn Đường từ tịch tịch nông trường kho hàng chung lấy ra một túi bột mì tới xem, phát hiện kia bột mì túi cư nhiên là một loại sờ lên giống vải dệt đồ vật, đóng gói cổ kính, thoạt nhìn chính là đương chiều sản vật. Nàng buông cảnh giác, mở ra đóng gói đi xem kia tinh chế khỏe mạnh bột mì, phát hiện khỏe mạnh bột mì cũng không phải kiếp trước chứng kiến quá cái loại này trang bóng bột mì, mà là hơi phát hoảng, nhưng nhìn cũng so thời đại này thạch ma mải ra tới bột mì muốn bạch rất nhiều. Nhất bất đồng địa phương là, loại này tinh chế khỏe mạnh bột mì phân chất rất nhỏ. Sợ ở trong tay hoạt lưu lưu, không giống cái này triều đại dùng thạch ma mại ra tới bột mì, phấn bên trong sam tạm nhi, luôn là ma không sạch sẽ, ngẫu nhiên ăn còn có điểm kéo giọng nói. Hạ Vãn Đường đối với kia một túi bột mì nghĩ nghĩ, còn chưa nghĩ ra sáng sớm nên ăn cái gì, nàng nương Đỗ Hồng Anh liền cũng đi theo đi lên. Đỗ Hồng Anh còn buồn ngủ mà vào nhà bếp, lầm bầm nói, khuê nữ, ngươi sao lại khởi sớm như vậy? Cà ca ngươi tẩu tẩu cũng chưa lên đâu, ngươi bận việc gì? Lải nhải về lải nhải Nghĩ đến nhà mình khuê nữ tay chân như vậy lưu loát, Đỗ Hồng Anh trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Khuê nữ cần mẫn một ít tổng so với kia chút lười tay lười chân hảo. Chỉ là trong nhà khuê nữ quá cần mẫn cũng không tốt, có vẻ trong nhà những người khác đều đặc biệt lười. Hạ Vãn Đường hướng về phía Đỗ Hồng Anh cười cười, chỉ vào kia túi bột mì hỏi, "Nương, ta vừa mới được túi bột mì, ta nên như thế nào ăn?" Đối với này đó, Hạ Vãn Đường cũng không lo lắng như thế nào giải thích vấn đề. Sớm chút năm trong nhà tương đối khẩn trương. Nàng ở huyện thành tiểu lầu sau bếp đã làm một thời gian công, trong lúc vô tình cứu giúp quá một cái từ thiên triều tới thương nhân, kia thương nhân ngẫu nhiên sẽ cho gửi một ít thiên triều bên kia thứ tốt lại đây, hạ vãn đường liền bồi thường một ít quê nhà bên này thổ sản. Hạ vãn đường cùng kia thiên triều thương nhân quan hệ, trong nhà đều là biết đến. Quả nhiên, thượng một giây còn còn buồn ngủ đỗ hồng anh lập tức liền thanh tỉnh, nàng theo hạ vãn đường ngón tay phương hướng đi xem, quả nhiên nhìn đến một cái đóng gói tinh mỹ túi, nàng đi nhanh vài bước. Lột ra kia túi vừa thấy, bên trong quả nhiên là bột mì, chỉ là vừa mở ra túi đã nghe tới rồi phát mũi mạch mùi hương. Đỗ Hồng Anh một phen che lại bột mì túi, đầu tiên là quét vài lần chung quanh, thấy không có thứ năm chỉ lỗ thai, sau đó mới hỏi hạ văn đường, cái kia thiên triều thương nhân lại thác tiêu cục cho ngươi tặng đồ lại đây. Ngươi tính toán hồi nhân ra điểm thứ gì? Có mùa xuân trích thổ sản vùng núi, phơi thành làm, ngươi muốn hay không cho nhân ra hồi một chút qua đi? Ta cũng không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Hạ vãn đường ngẹn lại, nàng cung cái kia thiên triều tới thương nhân kỳ thật cũng không như thế nào liên hệ quá, chỉ là ngay từ đầu thời điểm, kia thiên triều tới thương nhân gửi quá một ít thiên triều bên kia hiếm lạ ngoạn ý nhi, còn nói quá một ít nếu các nàng người trong nhà muốn đi trường ăn nói, có thể đi trường ăn nào đó phường thị mũ con phố thượng tìm hắn. Hạ vãn đường nơi nào là mặt như vậy đại người, nàng chỉ đương thiên triều tới thương nhân chính là như vậy khách sáo vừa nói, liền kia địa chỉ cũng chưa nhớ càng không nghĩ tới ngàn dặm xa xôi đi Trường An thành tìm người. Xuyên qua tới lúc sau, Hạ Vãn Đường nghiêm túc hiểu biết quá bên này lịch sử, biết được bản thân xuyên qua đến một cái cùng hóa hạ cổ đại không có nửa mau tiền quan hệ cao phòng thế giới. Nàng nơi địa phương Têu Bắc Tống, quốc lực hơi suy nhược chút, chỉnh thể văn biển, mỗi người hâm mộ thiên triều ở trung nguyên phía trên, quốc hiệu vì Đường, nhân xưng thiên triều thịnh Đường, lại hướng nam một ít cũng là một cái quốc gia, Têu Nam Minh, mà phía bắc mở mang Đại thảo nguyên thượng cũng có một quốc gia, Têu Đại Nguyên. Này đó đều là du thương nhau nói, bọn họ lui tới với bất đồng quốc gia, châu phủ, quân huyện, biết đến tự nhiên so thế thế đại đại hoa ở một khối thổ địa thượng làm nông cải dân chúng muốn nhiều. Theo những cái đó du thương nói, thiên triều thịnh đường nhất phồn hoa, bác tống cùng nam minh hơi thứ Trì đại nguyên tương đối khổ hẳn, đại nguyên dân chúng du mục mà sống, chỉ có thể uống mùi tanh nhi trong ngãi, an tanh nồng thịt. Mà ở này bốn cái quốc gia ở ngoài, còn có một ít tiểu quốc, đối với thiên triều thịnh đường tới nói. Nhưng cái đó tiểu quốc búng tay nhưng diệt, đối với quốc lực hơi chút nhược một chút Bắc tống tới nói, kinh sợ nhưng cái đó tiểu quốc cũng là không khó. Hạ vãn đường nghĩ chính mình được bàn tay vàng sau, sau này đến thường xuyên ra bên ngoài lấy một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, tổng không thể nhiều lần đều nói này đó lương thực là vị kia thiên triều thương nhân đưa, bằng không nàng đến có bao nhiêu đại mặt mới có thể nhiều lần đều phải, lấy cớ này dùng người nhiều, không chừng người khác còn sẽ nghĩ lầm nàng là cái kia thiên triều thương nhân dưỡng ở lố mà ngoại thất. Ta thanh thanh bạch bạch đại khuê nữ, sao có thể đem chính mình tên tuổi cấp hủy diệt. Hạ vãn đường nghĩ nghĩ, cân nhắc ra một cái chủ ý tới, nàng kéo kéo đô hồng anh tay háo, thấp giọng nói, Nương, kia thiên triều tới thương nhân làm người mang theo cái lời nhắn nhi lại đây, muốn cùng chúng ta bên này làm lâu dài sinh ý, hắn cảm thấy nhà chúng ta còn tính phúc hậu, liền muốn mang nhà chúng ta phát tài, đều là một ít thiên triều bên kia lưu hành một thời sự việc, thậm chí còn có một ít là hải ngoại dương đồ vật nhi, ngài xem thế nào. Này xinh ý có thể hay không làm? 2. Tỉnh ngộ Nghe xong hạ vãn đường lời này sau, Đỗ Hồng Anh đột nhiên gian sướng suốt, sau đó nàng bắt lấy mặt túi tay liền bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hạ vãn đường nhìn thoáng qua nhà mình mẹ ruột, biết Đỗ Hồng Anh động tâm, nàng cười cười, chưa nói cái gì. tưởng đêm này sinh ý làm lên, đem nàng bàn tay vàng linh hoạt vận dụng thượng, mang trong nhà cải thiện sinh hoạt điều kiện, chỉ cần là Đỗ Hồng Anh đồng ý, kia còn không được. Trong nhà lớn nhỏ sự đều là nam nhân làm chủ, Đỗ Hồng Anh đồng ý lúc sau chỉ có thể nói thành bốn thành, cuối cùng vẫn là đến chờ hạ phụ hạ xuân sinh quyết định. Bất quá ở cái này trong nhà, Đỗ Hồng Anh nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Nàng đệ lại hạ vãn đường tay, dặn do nói, khuê nữ, chuyện này nương lưỡng lự, đến cùng cha ngươi hảo hảo nói nói. Chúng ta triều đình quy củ ngươi cũng không phải không biết, sĩ nông công thương, thương nhân ở tầng chốc nhất, nhất thật mất mặt, hơn nữa thương nhân không thể thi khoa cử, sợ là trong tộc sẽ không đồng ý tha cho ngươi cha hảo hảo ngẫm lại lại làm quyết định. Nếu cha ngươi không đồng ý, ta cũng có thể đem này chiêu số cấp bảo lưu lại tới, bản thân mua điểm bột mì gì đó cũng không tồi. Hạ vãn đường dùng trừ bỏ Đỗ Hồng Anh ở ngoài những người khác đều nghe không được nhỏ giọng nói thầm, liền tính ta không phải thương nhân, cũng không có thi khoa cử đó là mệnh a nhìn xem trong tộc huynh đệ, có mấy cái là biết chữ. Nhận được tự còn không có ta nhiều đâu, đi cái huyện thành đương cái chướng phòng tiên sinh đều quá không được quan. Đỗ Hồng Anh Tuy rằng biết hạ vãn đường nói đều là lời nói thật, Nhưng Đỗ Hồng Anh vẫn là không nhịn xuống trắng hạ vãn đường liếc mắt một cái, dặn do nói, lời này nhưng đừng đi ra ngoài nói bậy, ngươi trong tộc huynh đệ đều khá tốt, ngươi này đại lời nói thật nói ra đi quá đả thương người tâm. Nhà họ hạ nam nhân đồng lòng, tuy nói nhiều thế hệ đều phân ra, nhưng nếu là gặp được điểm chuyện này, thực mau liền ninh thành một mạch, nhà họ hạ gả ra cửa cô nương cũng chưa người dám khi dễ. Nói đến gả khuê nữ nơi này, Đỗ Hồng Anh trọn trọn mỉ mắt, hỏi hạ vãn đường, nói trở về, ngươi này tuổi cũng tới rồi Tới cửa tới bà mối thấu một bàn đều có thể ăn thịnh, ngươi rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng. Ta nương hai đóng cửa lại nói, ngươi tính toán chọn một cái gì hình dáng. Hạ vãn đường qua năm mới 17, đặt ở kiếp trước liền cao trùng cũng chưa tốt nghiệp, nàng trong lòng đối bản thân định vị vẫn là một cái bảo bảo, căn bản không nghĩ tới sớm như vậy liền gả đi ra ngoài làm người thê làm người tức là mẹ người. Nhưng trước mắt xã hội không khí cứ như vậy, mặc kệ là nhi tử vẫn là khuê nữ, tuổi một quá 15 liền hẳn là làm ai. Nàng lưu đến 17, nghiễm nhiên đã biến thành không như vậy được hoan nên gái lỡ thì, may Đỗ Hồng Anh cùng. Hạ Xuân sinh hai vợ chồng có thể ngồi được, bằng không đã sớm đem hạ vãn đường nhanh nhẹn mà cuốn gói gà chồng. Hạ vãn đường biết rõ bản thân tiểu cánh tay ninh bất quá thời đại đại chân, chính mình trì hoán một hai năm không quan trọng, liên lụy cả nhà đi theo bị người chọc cột sống liền không phúc hậu. Hơn nữa nếu là luận tâm lý tuổi tắc nói, nàng phỏng trừng đều có thể đương mãi mãi. nay đây, lúc này bị Đỗ Hồng Anh lại thúc dục một lần Hạ vãn đường phải hảo hảo nghĩ nghĩ vấn đề này, nàng tính toán gả một cái cái dạng gì người. Gả cái chân đạp bảy màu tường vân tới cưới nàng cái thế anh hùng. Đó là tiểu cô nương mới làm mộng đẹp, nàng này một đời, từ từ trong bụng mẹ khởi liền chưa làm qua như vậy mộng. Đại khái là đầu thai thời điểm uống canh mạnh bà đoái thủy, bị kiếp trước xã hội bạo đấm quá nàng này một đời sống được thực kiên định, cũng thực phải cụ thể. Đại phú đại quý không phải không có nghĩ tới, nhưng nàng cũng không bắt buộc. Có thể được đến phải đến. Không chiếm được liền quá yên phận nhật tử cũng khá tốt Đến nỗi phải gả người quá cả đời Không cần cầu bản lĩnh cỡ nào cao Có thể làm trong nhà không thiếu an mặc hơn nữa Có chút lương thực dư liền hảo Giống nàng phía trên kia hai cái ca ca liền không kém Mấu chốt là tính cách muốn hảo một chút Nàng nhưng không nghĩ gả chồng lúc sau mỗi ngày cãi nhau Gặp được một cái tính tình không tốt Còn phải bị ra bạo ai đấm Chứ bỏ này đó ở ngoài Hạ vãn đường còn có một cái cứng nhắc yêu cầu Cũng có thể nói là một phiếu phủ quyết chỉ tiêu Đó chính là đến lớn lên đẹp. Sống hai đời, hạ vãn đường mỗi một đời đều lớn lên thực hảo, nàng không nghĩ tại đây sự tình thượng tướng liền. Gả cho một cái diện mạo đẹp, mỗi ngày ngủ trước đều là mỹ tư tư mà ngủ, tỉnh lại cũng là mỹ tư tư mà tỉnh, liền tính gặp được vấn đề tưởng xảo cái giá, nhìn đến kia trương gương mặt đẹp đều có thể tiêu tam thành khí. Nếu là gả cái xấu, liền nàng kia không muốn nhân nhượng tính cách, hơi chút phát sinh cái khỏe miệng liền tưởng cuốn gói về nhà sau đó hòa ly. Đến nỗi nói đối phương nhân phẩm từ từ, cũng là quan trọng chỉ tiêu, chính là này đều đến thành lập ở đối phương lớn lên không tổi tiền để thượng. Hạ vãn đường bẻ đầu ngón tay cùng Đỗ Hồng Anh nói chính mình điều kiện, Nương, kỳ thật ta thật không chọn, chính là ngày ngày thường yêu cầu, ta lại đơn độc hơn nữa một cái, lớn lên đẹp, này liền đủ rồi. Ta hy vọng nhà trai người trong nhà không cần quá xảo quyệt, ta không nghĩ gả qua đi lúc sau đấu xong bà bà đấu chị em dâu, trong nhà nam nhân có điểm bản lĩnh, có thể quẳng cai ấm no. Ta cũng có thể nhiều ít kiếm điểm trợ cấp gia dụng, mặt khác chính là nam nhân tính cách muốn hảo một chút, tam câu nói không đầu cơ liền vén tay háo muốn đấu võ, tuyệt đối không cần. Ta gả chồng là tưởng hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ năm nay gả chồng sang năm khiến cho người cùng cha ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Quan trọng nhất một điều kiện, chính là phải đẹp, bằng không liền tính đằng trước những cái đó. Điều kiện hắn mọi thứ đều có thể thỏa mãn, ta cũng không gả. Nhan cầu đúng lý hợp tình. Đỗ Hồng Anh hợp với Phi vài khẩu. Mắng hạ vãn đừng nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào ngoài miệng liền cá biệt môn đều không có. Mắng xong sau, Đỗ Hồng Anh yên lặng nghĩ nghĩ, nhà mình quê nữ yêu cầu này rất vô nghĩa. Nếu nói cao nói, này yêu cầu thật đúng là không tính rất cao, nào có người ta nói thân thời điểm chính là buôn xấu đi nói. Nhưng nếu nói này yêu cầu thấp, kia cũng là một chút đều không thấp, rốt cuộc loại nào nhi mới tính đẹp. Đỗ Hồng Anh sâu sắc cảm giác đau đầu, nhưng nàng biết rõ việc này một chốc cũng cấp không tới. Đơn giản không ở việc này thượng dối giám. Nàng nhìn nhìn kia túi bột mì, cùng hạ vãn đường nói, nếu ngươi đều đi lên, vậy lạc trường bánh ăn đi. Nhà ta tuy rằng không thiếu này một ngụm bột mì ăn, nhưng tốt như vậy mặt lại không nhiều lắm thấy. Lạc hảo bánh cho ngươi ra nại đưa hai trường qua đi, ngươi nại mấy ngày hôm trước còn thu xếp nói, ngươi muốn xuất ra nói, nàng cùng lao ra tử cho ngươi chỉnh một cái giường đất cầm sử dụng đâu. Cái gọi là giường đất cầm, chính là trên giường đất bãi đầu gỗ đại tủ, bên trong có thể phóng đệm chăn gối đầu này đó Có chút bà nương còn đem trong nhà tiền bạc hướng giường đất cầm bên trong tác, cũng có một ít tâm không chừng bà nương hướng giường đất cầm bên trong tác gia nam nhân, bất quá những việc này nhi không sáng rõ. Ngẫu nhiên có mấy cọc vài món, không coi là nhiều. Hạ Vãn Đường nghe Đỗ Hồng Anh nói muốn bánh nướng áp chảo, lập tức liền bận việc đi lên. Đỗ Hồng Anh trong lòng suýt chuyện này về phòng đi tìm Hạ Xuân Sinh nói Hạ Vãn Đường nói qua chuyện này, nhưng không bao lâu liền lại chết ra tới, nàng cẩn thận sờ sờ kia trang bột mì túi, dặn dò Hạ Vãn Đường nói Này bột mì túi chất lượng bớt quái tốt, ngươi đừng bạch mù a chờ bột mì dùng xong, nhà ta lưu chưa còn có thể trang khắc dùng. Hạ văn đường, nàng yên lặng mắt trợn trắng, kéo thất ngôn tử nói, đã biết, liền ngươi biết sinh sống, ta liền một cái phá của đàn bà Nhi. Đỗ Hồng Anh hát hát cười về phòng đi. Hai mẹ con quấy nhiều ít năm miệng, ai cũng chưa thật sự động quá khí hồng quá mặt, Nghiễm nhiên đã biến thành sinh hoạt thói quen, mỗi ngày không quấy vài câu còn cảm thấy nhật tử không thoải mái. Hạ ra nơi hạ ra trang lâm một cái rất khoan sông lớn, xuất nhập đều không thế nào phương tiện, hạ ra lão ra tử liền ở trên sông làm một ít đánh cá sinh ý, ngẫu nhiên thu mấy cái đưa đỏ tiền, lại không rửa đưa đỏ duy sinh. Trong sông tôm tôm cua cua không ít, ngư dân người đều sẽ trang điểm mấy thứ này, hạ vãn đường đời trước trù nghệ chẳng ra gì, chỉ biết làm một ít cơm nhà, nhưng đến ít với kiếp trước gia vị chủng loại phức tạp, chỉ cần có thể đem đồ ăn làm thủ, rắc lên gia vị, hương vị liền rất không tồi. Thái xuyên qua tới sau Nàng tìm không được kiếp trước những cái đó gia vị, nhưng cũng xem như. Kiến thức rộng rãi, từ khi nàng sẽ nấu cơm bắt đầu, trong nhà trưởng ngưỡng nhiệm vụ liền giao cho nàng, sau lại còn đi tiểu lầu làm làm rút, hơi chút tinh tiến một chút chính mình trung nghệ, càng thêm chứng thực chính mình ở trong nhà trưởng ngưỡng địa vị. Thật cũng không phải những người khác lười nhác, mà là những người khác làm cơm canh đều không có hạ vãn đường làm ăn ngon, đồng dạng đồ vật phóng tới trong nồi đi, hạ vãn đường làm được có tư có vị, những người khác làm được liền không toàn như mong muốn kia không phải là là bạch hạt sao. Hạ Xuân Sinh cùng Đỗ Hồng Anh thông cảm khuê nữ tay chân lanh lẹ, làm việc nhà rất nhiều, cũng không làm hạ vãn đường xuống đất làm việc, liền tính cây trồng vụ hẹ thu hoạch vụ thu bận việc kia trợn, cũng nhiều lắm là làm hạ vãn đường làm tốt cơm đưa đi hai đầu bờ ruộng. Như vậy dưỡng khuê nữ phương thức, đặt ở ở nông thôn hai đầu bờ ruộng xem như kiểu dưỡng. Hạ vãn đường không phải cái loại này ham ăn biếng làm đồ lười biếng, hai đầu bờ ruộng sự tình làm được thiếu, sự tình trong nhà liền nhiều làm một ít Tổng không thể làm tẩu tẩu cảm thấy không công bằng, bằng không nhà này cũng đừng tưởng an bình. Nàng từ nhà bếp ngoại lu nước vớt ra một cháo ly tôm sống tới, duỗi tay đem tôm sống đầu, lui, sắc đều vèo rớt, phóng tới trong nước hảo hảo rửa sạch mấy lần, sau đó đem tôm thịt phóng tới xào trong nồi lầm dán, tiếp điểm hành đoạn ném vào đi, dán ra tới tôm thịt tính cả dầu tôm lại hàm lại hương, làm thành tôm thịt vụn, đem tôm thịt vụn bao đến bánh, tư vị tương đương tươi ngon. Nghe tôm thịt vụn mùi hương nhi, cả nhà đều đi lên. Hạ đại Tẩu Lý Chiêu để có chút xấu hổ, năng liệu lý xong trong phòng chuyện này, chạy nhanh ra tới hỗ trợ, Hạ đại ca không bao lâu cũng ra tới, hắn không có lý Chiêu để những cái đó ý tưởng, lập tức chui vào nhà bếp, thấy Hạ Vãn Đường làm chính là bạch diện bánh bột lo, hắn nhạc gác cười, "Muội tử, hôm nay là gì Nhật tử, ngươi sao nghĩ đến làm bạch diện bánh bột lo ăn?" "Ta nương bỏ được làm ngươi như vậy họa họa bạch diện. Ngươi sợ nhất sau lưng nói đến ai khác nói bậy. Ngươi nếu là nói tốt thời điểm, nhân gia không nhất định có thể nghe được." Nhưng ngươi nếu là nói nói bậy, nhân gia nhất định có thể nghe được. Hạ Đại ca tên là Hạ Quang Tông, Hạ Nhị ca tên là Hạ Diệu Tổ, Hạ Vãn Đường ở nhà đứng hàng Lao Tam, phía dưới còn có một cái đệ đệ, tên là Hạ Cần Canh. Khuê nữ tên không cần phải nói, thời buổi này liền lưu hành dùng một ít hoa hoa thảo thảo làm tên. Hạ Quang Tông cùng Hạ Diệu Tổ tên này là Lao Phu Thê Hai nghiêm túc khởi, ký thắc Lao cha mẹ tha thiết chờ đợi, nhưng hai anh em không biết cố gắng, chữ to không thức mấy cái. Nhưng thật ra đem tư thuộc tiên sinh suýt nữa khí ngất xỉu đi, là bị tư thuộc tiên sinh lui quả nhập học đuổi đi về nhà. Đến phiên sinh lão tứ thời điểm, Hạ Xuân Sinh cùng Đỗ Hồng Anh liền kiên định rất nhiều, bọn họ đã không chờ đợi nhi tử có thể quang tông diệu tổ, chỉ cần hảo hảo trồng trọn, không đói chết liền thành. Lão, bốn hạ cần canh khi còn nhỏ còn kháng nghị quá, chờ hắn hơi chút hiểu chuyện chút, liền không hề kháng nghị, bởi vì hắn phát hiện chính mình tên này nhi khá tốt, không cần quang tông diệu tổ, tự nhiên không gì áp lực. Hào, hào chồng trọn liên thành giống đại ca nhị ca như vậy đỉnh cái như vậy tốt tên còn ở chồng trọn tựa trên mặt nhiều tao đến hoảng hạ cần canh cũng dần dần thông cảm hạ xuân sinh cùng đỗ Hồ anh hắn biết chờ bản thân sau khi sinh hai vợ chồng già Quang tông rượu tổ quang rượu môn Mi mộng tưởng hao huyền tỉnh hạ Quang Tông thích nhất chính là nhà mình muội tử làm cơm nhưng hạ vãn đường cũng không phải mỗi ngày đều làm bạch diện bánh một lô ngày lễ ngày Tết làm vài lần ngày thường đa số đều là ngũ gốc mặt hốt làm Lúc này thật vất vả nhìn đến bạch diện bánh bột nô, hắn nhưng không được cảm khái một câu. Liên như vậy một câu, Đỗ Hồng Anh liền nghe được, nàng treo tam giác mắt đi nhanh hai bước, hướng về phía hạ quang tông bối thượng hung hăng một phách, hung thần ác sát mà trách mắng, như thế nào. Ngươi nương chính là keo kiệt người rơi vào hầm cầu, môi đã chết. Ngươi nương ta lại keo kiệt cũng đem ngươi cấp dưỡng lớn, không làm ngươi bị đói, ta làm ngươi ăn bạch diện thiếu. Vãn đường, nghe nương, đừng cho ngươi ca ăn bánh bột nô. Làm hắn ăn ngày hôm qua dư lại bánh nướng đi. Hạ Quang Tông thấy tình huống không tốt lắm, lập tức liền khai lưu. Đỗ Hồng Anh chen vào một tới, giặt sạch bắt tay, giúp đỡ Hạ Vãn Đường bánh nướng áp chảo, đầu tiên là xem xét ngoài cửa liếc mắt một cái, thấy không ai ở nhà bếp cửa, lúc này mới nhỏ giọng nói, nương cùng cha ngươi nói qua chuyện đó nhi, cha ngươi đồng ý bất quá chuyện này, ngươi tính toán như thế nào làm. Ngươi cùng kia Thiên Triều thương nhân nói hảo lúc sau, cũng đến cùng nương cùng cha ngươi nói một câu, bằng không nương cùng cha ngươi trong lòng không nhi. 3. Đường xương xinh ý. Hạ vãn đường trong lòng tự nhiên là có chút tính toán trước. Chính mình sáng ý hôn đáp bàn tay vàng lại không phải chỉ có lương thực có thể bán, hơn nữa lương thực thứ này cũng không hảo bán, dễ dàng nhận người nhớ thương, không bằng từ kia tịnh tịch tịch bán xỉ một ít cái khác đồ vật ra tới. Trước đem sản xuất tới bột mì cùng tiểu mạch coi như tiền vốn, bắt được kia tỉnh tịch tịch đổi một ít tiền bạc xử, đến lúc đó lại dùng này đó tiền bạc nhập hàng, tựa như quả cầu tuyết giống nhau đem xinh ý chậm rãi làm lên. Nàng cùng Đỗ Hồng Anh nói, nếu cha đáp ứng rồi, ta đây liền an tâm rồi, quá trận hẳn là sẽ có đồ vật đưa lại đây, ta thử chọn một ít đồ vật, xem có thể hay không bán đến động Đỗ Hồng Anh Lão thái thái đôi mắt đều chật tròn, nàng một phen bóp chặt hạ vãn đường cánh tay, nói, hảo một nha đầu chết tiệt ngươi phía trước có phải hay không liền đáp ứng kia thiên triều thương nhân rồi. Cùng ngươi nói nghe ta và ngươi cha thương lượng, bản thân đã sớm đem chủ ý quyết định, chính là nói cho chúng ta thông chi một chút, đúng không? Ngươi tim và mật sao lớn như vậy nha? Ngươi từ chỗ nào tới tiền? Phía trước ở trên tiểu lâu công tiền, ngươi đều một văn không lưu giao cho ta, ta đều ở đảng kia tích cóc cho ngươi đương của hồi môn đâu. Hạ vãn đường cười hắc hắc, đều là nợ, kia thiên triều thương nhân cùng ta nói, bán không được cũng không quan trọng, chỉ cần đồ vật không hư, lại cho hắn lui về liền thành. Nàng nói lời này cậy vào, hoàn toàn chính là bởi vì tỉnh tịch tịch hệ thống có lui hàng bán sau phục vụ. Đỗ hồng anh hùng hùng hổ hổ mà đi ra ngoài Hạ vãn đường nghỉ nghĩ, một bên bánh nướng áp chảo một bên đem tịnh tịch tịch giao diện cấp mở ra, trực tiếp điểm vào hạng khi nháy mắt hạ gục bên trong đi, xoát trong chốc lát, nhìn đến có bán bạch xa đường, trực tiếp điểm đi vào xem giá cả. 30 kg bạch xa đường là 234 đồng tiền, 1 cân không đến 4 đồng tiền. Dựa theo cái này hệ thống đổi xuất, một khối tiền tương đương một cái tiền đồng, đó chính là 4 văn tiền không đến là có thể bán xỉ đến 1 cân tốt nhất bạch xa đường, này mua bán giá trị. Nàng ở trong nhà trường uống. Cấp trong nhà chọn mua việc giống nhau cũng sẽ dừng ở nàng trên đầu, nàng tự nhiên sẽ hiểu bạch xa đường giá cả giá thị trường. Huyện thành quảng cái này kêu đường xương, một cân liền phải 20 văn, so thịt giới còn muốn quý không ít. Nàng đem này tinh chế bạch xa đường cấp bán sỉ trở về, đều không cần giảm giá xử lý, liền dựa theo huyện thành bán đường xương giá cả đi bán, bởi vì đời sau so đường xương phẩm chất hảo, tuyệt đối không lo bán. Hạ vãn đường xem xét chính mình hệ thống tiền bao. Những cái đó lương thực bột mì tất cả đều bán cho tỉnh tịch tịch trực tiếp thu về, tích cóc hạ tiền cũng bất quá 2 lượng bạc, mua 10 bao bạch xa đường đều không đủ. Kia chính là như vậy nhiều mặt. Phấn cùng lúa mạch A Hạ ván đường cái này minh bạch, ở tỉnh tịch tịch mua đồ vật tiếng nghi, bán đồ vật đồng dạng bán không ra hảo giá cả, nếu muốn kiếm tiền, vẫn là đến làm hiện thực xã hội chung mua bán. Nàng không đem chính mình tiền tất cả đều hạ đơn thành bạch xa đường, mà là chỉ mua năm bao, còn cùng chủ quán khách chịu thua ma lát Làm chủ quán khách phục đồng ý đưa nàng một cây cân chỉ là chủ quán phục vụ thái độ không sao hảo lời trong lời ngoài đều như là là ám chỉ nói hạ vãn đường muốn cân yêu cầu này có bệnh nhưng xem ở bạch đến một cây cân chuyện này thượng hạ vãn đường lựa chọn tính mà đem kia chủ quán thái độ cấp xem nhẹ Tiên từ hệ thống tiền bao Trung Hoa chuyển khấu trừ hậu cần tin tức liền thật thời đổi mới hàng hóa đã tử thịnh đường giao hàng thương phát ra ra tốc giao hàng Trung hàng hóa lấy đưa để Lâm Giang huyện từ tốc đạt tiêu cục khẩn cấp xứng đưa chung Dự tính đưa đạt thời gian, một canh giờ nội. Hạ vãn đường đối với hệ thống giao diện lâm vào thật dài chờ mặc. Này chuyển phát nhanh cũng thật rất nhanh. Mắm tôm bánh làm tốt, trong nồi nấu cháo cũng không sai biệt lắm, người một nhà đều ngồi xuống trên bàn cơm, Hạ Xuân sinh nhân những cơ hội liền tung ra cái này trọng bằng bom. Hán đầu tiên là không nhanh không chậm mà ăn một khối bánh, lại rót một ngũ cháo, lúc này mới nói, mọi người đều đừng ăn. Hạ Quang Tông cùng Hạ Diệu tổ hai anh em động tác nhất trí mà ngẩn đầu lên Vẻ mặt mê hoặc mà nhìn Hạ Xuân Sinh, hỏi, sao, cha, chúng ta còn không có ăn đâu. Hạ Cần Canh cũng hỏi, cha, sao, tỷ của ta làm này mắm tôm bánh bột ngô có độc à. Hạ Xuân Sinh tức giận mà nói, là có chính sự nhi cùng các ngươi nói, nói xong lại ăn. Người một nhà cái này đều bông chén đua dựng lên lỗ tai tới nghe. Hạ Xuân Sinh nói, vãn đường nhận thức thiên triều thương nhân chuyện này, này ở trong nhà không phải cái gì bí mật. Thiên triều thương nhân tưởng ở ta bên này làm buôn bán. Hỏi vãn đường có nguyện ý hay không đi theo một khối kết nhóm kiếm tiền, vãn đường lấy việc này tới cùng chúng ta hai vợ chồng ra thương lượng, ta và người nương cộng lại cộng lại, sau đó đáp ứng rồi. Hàng năm rưỡi vào đồng ruộng cùng sông nước ăn cơm, tuy nói ổn định, nhưng tưởng có gì đại tiền đồ, cơ bản không có khả năng. Bên ngoài đều nói sĩ nông công thương, thương nhân nhất bị người khinh thường, nhưng ta nông hộ người cũng biết, bên ngoài người khinh thường không phải thương nhân, là người nghèo, người nếu là có tiền. Thương nhân cũng có thể mua cái viên ngoại lao ra đường, nếu là không có tiền, liền tính ngươi là lao nông dân, làm theo kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cho nên đâu, cha quyết định, làm vãng đường đi theo kia thiên triều thương nhân đem cái này sinh ý cấp làm lên. Nhưng là vãn đường còn chưa xuất giá, một cái đại cô nương ra, cả ngày xuất đầu lộ diện không tốt lắm, cho nên xuất đầu lộ diện việc còn phải giao cho trong nhà nam nhân tới làm. Quang tông, rượu tổ, cần canh, các người huynh đệ ba cái là nghĩ như thế nào? Quang Tông đã thành thần, Lão Đại Tức phủ cũng đi theo lấy quyết định, các ngươi hai vợ chồng cộng tiến thối, nhưng đừng Lão Đại chân Trước đáp ứng xuống dưới, Lão Đại Tức phủ quay đầu lại liền đi theo nháo. Diệu Tổ tuy rằng không thành thần, nhưng cũng làm ai, thu sau liền làm hỷ sự, ngươi cũng nên cùng ngươi chưa quá môn Tức Phụ nhi thông báo một tiếng, ta đến tôn trọng nhân ra. Đến nỗi cần canh, ngươi đỉnh đầu tiền không nhiều lắm, việc hôn nhân cũng chưa nói, chính mình lấy quyết định liền thành. Cha mẹ khẳng định là hy vọng các ngươi có thể đi theo vãn đường làm buôn bán từ thiên triều bên kia tới đồ vật ở ta bên này khẳng định khan hiếm hạ ra trang bán bất động liền đi cách vách thôn bán cách vách thôn bán bất động liền đi huyện thành đi chấn trên trước mắt nông nhàn trong đất đầu không có như vậy nhiều việc các ngưiương cái tiệu phu qua lại chạy chạy kiếm tiền không quan tâm nhiều ít đều là cái lợi nhuận hạ quantông cùng hạ rệợu tổ còn ở suy xét hạ cần canh lại là không hề nghĩ ngợi hắn trực tiếp nghiêng đầu đi hỏiỗ không anh lương ta mấy năm nay tích cốc hạ bạn, có bao nhiêu? Đỗ Hồng Anh đối những việc này nhi thuộc như lòng bàn tay, tính cũng chưa tính, trực tiếp báo ra một số tới, một hai nhị tiền. Hạ cần canh liền cùng hạ vãn đường nói, tỷ ta liền một hai nhị tiền tiền vốn đều cùng ngươi làm buồn bán, ngươi đầu linh quang, đừng đem ta mang mương đi à. Hạ vãn đường không nghĩ tới nhà mình cái này tiểu đệ đối chính mình như vậy tín nhiệm, lập tức một trận tâm nhiệt, cười mắng, ta khi nào hố hơn người. Ngươi yên tâm thì khẳng định sẽ không kêu ngươi bồi tiền. Hạ Quang Tông khẽ cắn môi, nói, mùa tử, ca cũng tin ngươi, nhưng ngươi tẩu tử đã mang thai, tiền đều dự bị chút, vạn nhất có gì cần dùng gấp tiền thời điểm. Ca cùng ngươi nửa lựa bạc. Ngươi có khác gì áp lực tâm lý, có thể đem mua bán làm lên liền làm, làm không đứng dậy ca cũng không trách ngươi. Hạ Diệu Tổ cũng nói, ta cũng cùng nửa lượng. Hắn sợ hạ vãn đường cho rằng chính mình không tin nàng, còn giải thích một câu. Ngươi nhị tẩu tính toán gả lại đây liền nhiều đặt mua 2 mẫu ruộng nước tới nuôi cá tôm, nàng nhà mẹ để bên kia có nuôi dưỡng cá tôm phương pháp, dưỡng khá tốt, nói là mang ta cùng nhau dưỡng, nhị ca liền không ở mua bán đầu nhập quá nhiều. Hạ vãn đường gật gật đầu, thành, vậy đại ca nhị ca nửa này nửa nọ lượng bạc, hợp nhất hai Cần canh một người cùng ta 1 2 nhị đồng bạc, trước thử đem sinh ý làm một lần, tranh thủ đều có thể làm lên, làm nửa năm, nhà ta nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Hạ Xuân Sinh vẫn luôn đều ở bên cạnh bàng quan ba cái nhi tử phản ứng, thấy ba cái nhi tử tuy rằng các có tâm tư, nhưng trên cơ bản còn tính đồng lòng, khỏe miệng có cười, cùng Hạ Vãn Đường nói, "Khi nữ, ngươi các huynh đệ đều tỏ thái độ, ngươi cũng cùng người trong nhà. Nói nói ngươi tính toán làm cái gì sinh ý đi. Người ca cùng ngươi đệ tin ngươi, ngươi cũng không thể làm cho bọn họ thất vọng a. Ta tạm thời tính toán làm đường xương sinh ý, chính là huyện thành bán 20 văn một cân cái loại này đường xương." Thiên triều thương nhân có thể tiện nghi bắt được hóa, tính chất cũng so chúng ta huyện thành bán cái kia hảo. Ta có thể 12 văn một cân cho các người, các người cầm đi bán, 20 văn một cân có thể, quý một ít cũng đúng, tiện nghi chút cũng đúng. Dù sao hiện tại lỗ mà bên này chính là ta người trong nhà sinh ý, ta đem giá cả định hảo là được, đừng xuất hiện huynh đệ chi gian giá cả không giống nhau dựng lên hồng đánh nhau, bằng không cuối cùng thương đều là người trong nhà. Nàng 4 văn tiền một cân lấy hóa, lấy 20 văn vì giá bán lợi nhuận 16 văn, sau đó đem lợi nhuận chia đều, 12 văn bán sỉ giới tương đương là làm lợi một nửa cấp nhà mình huynh đệ, đã thập phần không tồi. Hạ Quan Tông, Hạ Diệu Tổ cùng Hạ Cần Canh Tam huynh đệ vừa nghe này lợi nhuận, có mà một chút liền ngồi thẳng thân mình. Liền lấy Hạ Cần Canh nêu ví dụ tử, hắn tạp 12 nhị đồng bạc đi vào làm này sinh ý, có thể từ Hạ Vãn Đường trong tay phân đến 100 cân đường xương, 20 văn một cân lấy ra đi bán, qua tay là có thể bán hai lượng bạc, tính kiếm 800 văn, hợp 8 đồng bạc không thể so trồng trò kiếm. Nếu sinh ý thuận lợi nói, hạ cần canh cầm này, số tiền tiếp theo từ hạ vãn đường nơi này mua nhập đường xương, lại cầm đi bán, bạc tuyệt đối quần cuộn mà đến. Hạ đại tẩu Lý Chiêu Đệ trong lòng bàn tính nhỏ đánh bùm bùm vang, nàng tuy rằng không học quá quá phức tạp toán học, nhưng cơ bản số học vẫn là hiểu một ít, nàng vừa nghe hạ vãn đường nói, liền biết một cân đường xương có thể kiếm 8 văn tiền, trong lòng lập tức liền lửa nóng. Lý Chiêu trước tiên nghĩ tới nhà mình nhà mẹ đẻ huynh đệ, Mấy ngày trước đây nàng nhà mẹ đẻ mẹ còn lại đây cùng nàng tố khổ, nói là nhà mẹ đẻ cái kia Chiêu đệ cầu đệ mong đệ lúc sau rốt cuộc mong tới tiểu huynh đệ muốn nói việc hôn nhân, trong nhà ra không dậy nổi lễ hỏi, cũng khởi không được tân phòng, hy vọng Lý Chiêu đệ, Lý Cầu đệ cùng Lý Phán đệ tỷ mỗi ba cái có thể giúp đỡ một phen. Lý Chiêu đệ ngay từ đầu lấy chính mình trong nhà cũng không có dư tiền vì từ cấp cự tuyệt, nàng nhà mẹ đẻ mẹ còn lên án mạnh mẽ nàng gả đi ra ngoài khuê nữ chính là bắt đi ra ngoài thủy, nửa điểm đều trông cậy vào không thượng. Làm nàng trong lòng khó chịu hảo một thời gian Nếu là nàng có thể mang theo nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng nhập bọn Nhà mẹ đẻ huynh đệ chính mình cũng có thể kiếm được tiền Nhưng không phải không bức các nàng tỷ đệ ba cái Lý chiêu đệ trong lòng lửa nóng Đã nghĩ đến chính mình trở thành nhà mẹ đẻ công thần Chịu nhà mẹ đẻ thổi phồng thư thái nhật tử Lập tức liền cùng hạ vãn đường nói Vãn đường Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng vẫn luôn cũng chưa cái đứng đắn nghề nghiệp Có thể hay không làm hắn cũng nhập bọn đi theo bán Hạ vãn đường Không chờ hạ vãn đường nói cái gì, hạ xuân sinh cùng Đỗ Hồng Anh liền đồng thời đen mặt. Đỗ Hồng Anh trách mắng, chính mình ra sinh ý cũng chưa làm lên, ngươi khủy tay liền phải ra bên ngoài quải. Hạ vãn đường không hy vọng hạ quang tông kẹp ở người trong nhà cùng nhà mình tức phụ nhi trung gian khó làm người, liền nghĩ ra một cái chết trung biện pháp, đương trường nói ra. Ta này một đám tiến đường xương lượng không ít, mang điểm người khác cũng không có gì. Bất quá có cái quý củ, người trong nhà lấy hóa, 12 văn một cân, quan hệ thân cận buồn ra. Tỉ như thúc bá huynh đệ cùng gì cứu thân, 15 văn một cân, quan hệ tầm thường người ngoài, 18 văn một cân. Ta nói người trong nhà, thúc bá huynh đệ, gì cứu thân này đó, đều lấy ta vì chuẩn, là ta thúc ta bá ta gì ta cứu, còn có cùng ta quan hệ tốt buồn ra, phàm là vòng ra cái này phần công thân thích bằng hữu không quan tâm ai tới cầu tình, đều là 18 văn một cân. Nếu là cùng nhà ta quan hệ không tốt, ta có hóa cũng không đưa cho bọn họ bán. Lý chiêu đệ vừa nghe này giá cả. Mặt tức khắc liền kéo đi xuống, vãn đường, này giá cả có phải hay không quá cao chút? 4. hiếu kính Nghe xong lý chiêu đệ đặt câu hỏi, hạ vãn đường cười cười, cảm thấy này giá cả cao có thể không làm a ta lại không cương cầu kết nhóm. Ta có này chiêu số, tưởng chính là giúp đỡ nhà mình huynh đệ cùng buồn ra huynh đệ, không đạo lý tẩu tử ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng đến ta giúp đỡ đạo lý. Đó là ngươi tên đưa tới đệ, ta đệ liền cần canh một cái. Lý chiêu đệ không hề hẽ răng. Hạ vãn đường rất ít nói chuyện gọn gàng dứt khoát thứ người, nhưng cũng không phải không có đã đâm. Chỉ cần hạ vãn đường mở miệng, hạ xuân sinh, đỗ hồng anh cùng với hạ quang tông hạ rượu tổ hạ cần canh huynh đệ ba cái đều là đứng ở hạ vãn đường bên kia, lý chiêu đệ không dám tự dứt lấy họa Hạ vãn đường cấp người trong nhà tính một bút chướng. Nói nữa, này định giá chỗ nào tính cao à, đường xương từ thiên triều thịnh đường vận tới, trên đường hạ điểm vũ không biết đến hủy diệt nhiều ít, còn có thiên nhiệt cũng sẽ hóa Này đó tổn thất không đều đến ta tới gánh vác. Người khác tới bắt hóa, 18 văn một cân cẩm 20 văn lấy ra đi bán, qua tay một cân chính là 2 văn tiền, một ngày lấy 20 cân đi ra ngoài bán, chính là 40 văn tiền, làm gì có thể có cái này kiếm. Bởi vì là một mẹ đẻ ra, cho nên ta cấp đại ca nhị ca cùng tiểu đệ đều là phí tuần dưới, tẩu tẩu ngươi tổng không thể yêu cầu ta cấp tất cả mọi người là phí tuần dưới, bản thân đem sở hữu nguy hiểm đều bối xuống dưới đi. Lý chiêu đệ trong mắt vừa chuyển không nói chuyện nữa. Nàng trầm ngĩ, cùng lắm thì chính mình 12 văn một cân cầm hóa lại chuyển cấp nhà mình huynh đệ, ngươi hạ vãn đường không kiếm chính mình huynh đệ tiền, ta Lý Chiêu Đệ cũng có thể như vậy học tới. Hạ Vãn Đường một câu phá hỏng Lý Chiêu Đệ đường lui, nàng nói, "Đương nhiên, tẩu tẩu cũng có thể động bên dư tâm tư, tỉ như nói đại ca từ ta nơi này 12 văn tiền cầm hóa, sau đó ngươi qua tay bán cho ngươi huynh đệ, nhưng ta cũng đến trước tiên thông báo tẩu tẩu một tiếng, này thiên triều bên kia tới hóa" Tới nhiều tới thiếu ta cũng không xác định, nói không chừng chính là một cây tử mua bán, ngươi phân ra đi nhiều, tự nhiên bản thân kiếm liền ít đi. Nếu nào thứ đến ta trong tay hóa thiếu, tẩu tẩu còn hỏng rồi ta quý củ, ta đây khẳng định liền không hề ra hóa cấp ca ca tẩu tẩu, đại ca cùng tẩu tẩu cũng đừng trách ta vững tâm. Đại ca nhị ca theo lý thuyết đều là so cần canh có tiền, nhưng đại ca nhị ca băn khoăn cũng nhiều, không bằng cần canh tin ta, ta có cái gì kiếm tiền hảo mua bán tự nhiên trước hết nghị cần canh. Rốt cuộc cần canh cưới vợ tiền vốn đều áp ta trên người, ta chính mình mệt điểm nhi đều không thể làm cần canh mệt. Ta tuy rằng là người một nhà, nhưng lúc này nói chính là sinh ý, liền trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đừng nói tình cảm. Nói tình cảm thương tiền, nếu là một hai phải nói tình cảm, kia ta liền đừng nói kiếm tiền chuyện này, chúng ta kiếm. Tiền, người ở một bên thủ chính mình nhật tử quá, ai cũng không hâm mộ ai ai cũng không đỏ mắt ai, phía trước như thế nào chỗ quan hệ, lúc sau liền như thế nào chỗ. Hạ Xuân Sinh thấy trên bàn không khí không được tốt, chạy nhanh ho khan hai tiếng, nói, ta nhà mình sinh ý, quả quyết không có bởi vì người ngoài mà mặt đỏ chuyện này. Ăn cơm trước ăn cơm, có việc đều hảo hảo thương lượng. Đỗ Hồng Anh lại không tính toán ấn Hạ Xuân Sinh này cách làm, đem chuyện này ba phải qua đi, nàng thanh thanh giọng nói, buông chén đũa nói, chuyện này ta duy trì vãn đường. Vãn đường cấp thân huynh đệ một cái tiện nghi giá, nhưng thúc ba huynh đệ lại đây, nói muốn làm người mang mang, cũng cần thiết đến mang. Thúc bá huynh đệ đều là nhà họ hạ người, nên cấp làm lợi nhuận còn phải cấp làm, nhưng trăm triệu không có ai tới cầu tình làm ta làm cái lợi nhuận, nhà ta khiến cho đạo lý, bằng không này sinh ý còn có làm hay không. Mọi người đều như vậy làm vậy sinh ý có thể làm được đi xuống. Muốn ta nói, lao đại tức phụ ngươi nếu là tổn tâm tư khác, vậy ngươi cùng lao đại không bằng liền không cần trộn lẫn chuyện này, hư căn tử ta hiện tại liền cho ngươi khác, tỉnh về sau mọc ra cái gì lạn dưa kém táo tới, làm mọi người trên mặt đều năng kham. Bị nhà mình bà bà một gõ, lý chiêu đệ tuy rằng trong lòng không tình nguyện, còn là tắt bản thân về điểm này tâm tư. Nàng nghĩ thầm, chính mình chỉ cần kiếm lời, không mang theo nhà mình huynh đệ liền không mang theo, đổi cái biện pháp làm theo tiếp tế. Chính mình đem tiền phủng đưa qua đi, nhà mẹ đẻ mẹ trong lòng khẳng định càng cao hứng. Bên này cơm sáng còn không có ăn xong, một cái câu lũ đối lao đầu nhi liền ngậm căn thuốc lá sợi cột gó cửa. Xuân sinh, tư huyện thành tới cái gì tốc đạt tiêu cục. Nói là đường nha từ thiền triệu bên kia mua thứ gì, ở bờ sông hỏi đường, ta đem người cho các ngươi đưa tới. Đường nha ra tới nhìn xem, ngươi lăn lộn gì? Sao còn từ nhẫm xa chỗ nào bán đồ vật đâu? Hạ vãn đường trong miệng ngậm bánh bột ngô suýt nữa rớt trên mặt đất. Chuyển phát nhanh tới nhanh như vậy. Tịnh tịch tịch hệ thống còn cấp lăn lộn ra một cái tốc đạt tiêu cục ra tới. Nay tịnh tịch tịch hệ thống diễn trọt nhưng làm thật toàn. Nàng phía trước còn lo lắng này hệ thống có thể hay không diễn trò làm không được đầy đủ bộ khó có thể viên, hiện tại nhưng thật ra thịnh thế. Nàng buông trong miệng bánh bột nô, xoa xoa tay, chạy nhanh đi theo hạ lao ra tử đi ra môn đi. Đỗ Hồng Anh lôi kéo hạ vãn đường cánh tay hỏi, khuyên nữ ngươi không phải đã nói trận mới đến hóa. Sao nhanh như vậy đâu? Hạ vãn đường cũng không biết vì sao nhanh như vậy a Nàng chỉ có thể thuận miệng xả cái lý do đem đỗ Hồng Anh cấp ứng phó qua đi. Có thể là nhân gia thiên triều thương nhân nhân mạch quảng, cho nên sinh ý làm được mau đi, nếu là biếng nhác, nhân gia khẳng định không chạy ta xa như vậy tới làm buôn bán, sao có thể kiếm được đồng tiền lớn? Nương, người cũng. Đừng hỏi ta, ta hiện tại trong đầu cũng ngốc đâu. Sao nhanh như vậy nha? Nàng làm bộ làm tịch mà đi đến kia tốc đạt tiêu cục người tới trước mặt, đem một bụng nghi hoặc đỗ hồng anh phiết tới rồi phía sau. Tốc đạt tiêu cục người xuyên đều là một thân giỏi giang áo quần ngắn, nửa người trên ăn mặc kiện hồng áo tràng. Vừa thấy chính là tịnh tịch tịch bút tích, nhìn người nọ rất sống động, không biết là chân nhân vẫn là giả thuyết người, dù sao nhìn xuyên không được rút, hạ vãn đường cũng liền không có miệt mài theo đuổi. Tốc đạt tiêu cục tới người nọ cũng ở nghiêm túc đánh giá hạ vãn đường, hắn nguyên bản là ở tỉnh thành hổ môn tiêu cục các tải, hôm qua cái đột nhiên nghe nói hổ môn tiêu cục bị bán, tiêu đầu cũng thay đổi, hắn còn lo lắng bản thân có phải hay không đến đổi cái việc làm, không nghĩ tới mới nhậm chức tiêu đầu trực tiếp lưu lại sở hưu áp tại người. Không chỉ có cấp đề cao đái ngộ, còn đem hơn phân nửa áp tải người đều phân phối tới rồi tỉnh thành phía dưới Lâm Giang huyện, nói là Lâm Giang huyện có. Đại sinh ý muốn tới, làm này đó áp tải người đều nhìn chằm chằm. Hắn hôm qua cái buổi tối mới đến Lâm Giang huyện, hôm nay sáng sớm liền thu được này phê hóa, mã bất định để mà cấp đưa tới. Hạ vãn đường thấy tốc đạt tiêu cục tới người này trong tay cầm một hộp mực đóng dấu, còn cầm một tờ giấy, lập tức hiểu ý, vươn ngón tay cái ở kia mực đóng dấu trung ấn một chút. Sau đó lại ở kia trường trên giấy tờ ấn hạ chính mình giấu tay, kia tốc đạt tiêu cục người liền bắt đầu dỡ hàng. năm bao bạch xa đường chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hàng đặt ở hạ ra trong viện, mỗi bao đều là 30kg, tổng cộng 300 cân bạch xa đường, bên cạnh còn thả một cái cân, không phải thông dụng cái loại này đòn cân, mà là giản dị thiên mình Hạ ra người nhìn theo kia áp tải người trở về, hạ lao ra tử lại là giữ lại, hắn không biết chữ, nhìn chầm chầm kia năm bao bạch xa đường xem xét đã lâu. Không nhìn ra cái nguyên cớ tới, hỏi hạ vãn đường, đường nha ngươi đặt mua đều là chút gì ngoạn ý nhi? Sao vẫn là từ thiên triều bên kia lại đây? Quý không? Hạ vãn đường tiếp đón hạ cần canh hỗ trợ đem bốn bao bạch xa đường đều khiêng tiến chính mình trong phòng, còn lại một bao bạch xa đường khiêng tiến nhà chính, hủy đi kim chỉ đóng gói, đem bên trong đường xương lấy ra tới cấp hạ lao ra tử xem. Ra, chính là ngoạn ý nhi này, đường xương. Như vậy một lấy... Hạ vãn đường biết được vì sao kia chủ quán khách phục nói lời nói ngoại đều ở châm trọc nàng đề yêu cầu có bệnh, bởi vì này 30kg một đại túi đường xương đều là một cân một cân bọc nhỏ trang, một đại túi bên trong bao 60 tiểu túi, không phải nàng trong tưởng tượng cái loại này hàng rời đường xương. Hạ vãn đường nghĩ thoáng, nàng cảm thấy bản thân ai một đốn châm chọc nhưng bạch đến một cái thiên bình cũng không tồi, ai sau lưng không bị nói, ai sau lưng không nói người. Hạ vãn đường hủy đi một bọc nhỏ đường xương. Đưa cho hạ lao gia tử xem. Hạ lao. Gia tử mặt đều nhăn đến một khối. Hắn cảm thấy nữ hoa hoa tâm lớn như vậy không tốt. Nhưng hắn đau cháu gái nhi. Lời này khẳng định không thể nói ra thương cháu gái nhi tâm. Chỉ có thể trước xem đường xương chất lượng. Chỉ thấy kia đường xương bạch bạch. Đường xương tinh viên nhi cũng so nhà mình mua đường xương hợp quy tắc rất nhiều. Một nhìn liền không phải tiện nghi bộ dáng. Hạ lao gia tử dỗi tay nắn bước. Lại phóng tới bên miệng liếm liếm. Ánh mắt sáng lên này đường A Hán đảo mắt liền lại lo lắng thượng, ngươi mua nhiều như vậy đường xương làm gì? Nhà mình ăn đến ăn đến ngày tháng năm nào? Cái này đến phiên hạ xuân sinh ra ngựa. Hạ xuân sinh đều 40 hơn 50 người, đối mặt hạ lao gia tử vẫn là có chút tự tin không đủ. hắn trà sắt tay, cùng hạ lao gia tử giới thiệu nói, cha, đường nha không phải nhận thức thiên triều tới thương nhân. Nhân ra hỏi đường nha có nguyện ý hay không kết nhóm làm buồn bán, đường nha cùng ta nói rồi, ta nghĩ nông nhàn khi làm điểm sinh ý kiếm tiền cũng không tồi. Liên đáp ứng rồi. Này đó đường xương cũng không phải là bản thân ăn, là tính toán lấy tới bán. quan tông bọn họ huynh đệ ba cái đều tính toán thử đi bán cái này đâu. Hạ Xuân Sinh đây là thế hạ vãn đường đem nổi cấp đỉnh xuống dưới, vạn nhất hạ lao ra tử muốn mắng chửi người, kia cũng sẽ không mắng hạ vãn đường, nước miếng đều sẽ dừng ở hạ Xuân Sinh trên mặt. Hạ lao ra tử nhăn chặt ngũ quan buông ra, hắn nết môi cười cười, nếu là bán, ta đây liền không gì nghi vấn. Xuân Sinh, người hảo hảo nhìn chầm chầm chút đừng làm cho phía dưới nhãi danh đem chồng chọt đánh cá kiếm tiền đều cấp bồi quang, cũng đừng đem chồng chọt đánh cá tay nghề cấp hoang phế, sinh ý làm không đi xuống còn có thể dựa tổ chuyển tay nghề hôn khẩu cơm ăn. Hạ Xuân Sinh liên tục đáp ứng, cha, đường nha làm mắm tôm bánh, mới vừa nói ăn qua cơm sáng liền cho ngươi cùng nương đưa qua đi đâu, nếu ngươi lại đây, chúng ta đây liền không đi một chuyến, ngươi trực tiếp mang về đi. Này đó đường xương đều đã đưa đến, vậy đến đem bọn họ đều cấp đuổi ra ngoài kiếm tiền đi Trăm triệu không thể làm này đó đường xương đều đè ở trong nhà, đồ tăng hao tổn không nói, này đó đường xương cũng sẽ không bản thân sinh như tử. Quang Tông, Diệu Tổ, Cần Canh, các ngươi ăn cơm xong liền bối đường xương đi ra ngoài, quanh thân trong thôn cũng hảo, trấn trên cũng hảo, huyện thành cũng hảo, chạy nhanh bán huệ vốn. Hạ Quang Tông, Hạ Diệu Tổ cùng Hạ Cần Canh huynh đệ ba cái đồng thời đáp ứng. Hạ Vãn Đường đem mở ra kia một bao đường xương đưa cho Hạ Lao gia tử, nói, ra. Này bao đường xương ngươi cũng lấy về ra đi, ngươi cùng ta nại hướng nước đường uống. Hạ lao ra tử được cháu gái hiêu kính, trên mặt nhạc nở hoa, thành, ngươi hiếu tâm ra nại đều lãnh, nhưng ngươi đây là làm buôn bán đồ vật ra nại sao có thể ăn không trả tiền. Quay đầu lại làm ngươi nại lấy tiền lại đây. Bốn văn tiền một cân đường xương, hạ vãn đường sao có thể thu hai vợ chồng giả tiền. Nàng một lóng tay phía sau kia năm đại túi đường xương, nói, ta tiến đường xương chính là vì kiếm tiền. Làm ngư hai vợ chồng già cùng ta cha mẹ quá ngày lành, nào có thu các ngươi tiền đạo lý. Ra ngài nếu là phi cảm thấy ngượng ngùng, khiến cho ta mãi cho ta hầm cái hành lá canh cá, ta tưởng uống tan mãi hầm canh cá. Thành! Quay đầu lại làm ngươi mãi xách theo cá lại đây cho ngươi hầm, ra cho ngươi sở một cái đại cá trích đi. Hạ lao ra tử tay trái ước lượng bánh tay phải xách theo đường xương, vui sướng mà đi trở về, trên đường còn hừ nổi lên lốm mà bên này tiểu điều. Nam! Hảo bán! Lấy 4 văn tiền một cân đường xương mua cái hai vợ chồng già cao hứng, này mua bán giá trị. Nhưng thật ra Đỗ Hồng Anh nữ môi, nàng cảm thấy cấp nửa cân là đủ rồi, 12 văn tiền có điểm đau lòng. Ăn qua cơm sáng, theo lý thuyết trong nhà nam nhân hẳn là xuống đất làm việc, chẳng sợ trong đất không nhiều ít việc, đái trên mặt đất đầu thổi khoác lắc rút rút thảo, đều hẳn là đai trên mặt đất đầu. Nhưng nhà họ hạ nam nhân nhìn đến kia một túi lại một túi đường xương, nơi nào có thể ngồi được. Hạ Quang Tông Hạ Diệu Tổ cùng Hạ Cần Canh huynh đệ ba tâm đều bị buộc ở tiền mắt nhi thượng. Hạ Vãn Đường thấy Hạ Quang Tông cùng Hạ Diệu Tổ huynh đệ hai ăn cơm sáng thời điểm liền thường thường xem một cái những cái đó đường xương, chờ cơm sáng ăn một lần xong, nàng lập tức liền hủy đi túi, thu Hạ Quang Tông cùng Hạ rượu Tổ hai anh em nửa này nửa nọ lựa bạc. Nương gương lửa kiểm hộ đem tiền tồn tới rồi hệ thống trong bóp tiền, sau đó các đến 42 bao một cân trọng đường xương cấp này hai anh em, lại đến 100 bao đường xương cấp hạ cần canh. Hạ Quang Tông bẻ đầu ngón tay tính tính, Hỏi hạ văn đường, mội tử, ca có phải hay không chiếm ngươi tiện nghi? Hạ văn đường cười cười, là, chiếm ta ba lượng nhiều đường xương tiện nghi, này không tính cái gì, lần sau ta giảm liền thành. nay một bao đường mở ra quái không dễ dàng, cũng đừng gọi người nhìn chê cười. Hạ quang tông cố chấp thật sự, này không được, sao có thể sinh ý còn không có làm khiến cho ngươi có hại? Mội tử, ngươi tính một chút, đến bủ ngươi bao nhiêu tiền? Ca làm ngươi tẩu tử số tiền đồng đi. Một bao 12 văn. Các ngươi lấy 42 bao, chính là 504 văn, đại ca nhị ca, các ngươi lại bổ ta 4 văn liền thành. Hiện tại không nóng nảy cấp, quay đầu lại bán lại cho ta cũng thành. Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài bán đường xương đi, bán một túi là có thể kiếm 8 văn, ta nơi này còn có không ít đâu. Các ngươi nhiều bán điểm là có thể nhiều kiếm điểm, nếu không ta liền đều cấp trong tộc huynh đệ. Hành, ngươi trước lưu một ít, đại ca đi ra ngoài đi dạo xem, nếu là hảo bán nói, đại ca buổi tối trở về lại tìm ngươi bổ. Hạ Quang Tung nói: "Hạ Cần canh tử trong nhà nhảy ra cái sọt so tới, đếm 50 túi đường xương, lại tìm Đỗ Hồng Anh cầm khối vải đỏ, hướng kia sọt so thượng một cái, vô nghĩa không nói nhiều, phóng sọt so liền đi ra cửa." Ngay sau đó, hạ Cần canh kia lớn giọng liền ở trong thôn vang lên, "Đường xương, Đường xương, Cùng huyện thành giống nhau giá cả, so huyện thành chất lượng hảo, một cân một cân bán, đỡ phải đi huyện thành là có thể mua được. Hạ Cần canh này một giọng nói không chỉ có chấn kinh rồi quê nhà, còn dọa người trong nhà nhảy dựng. Hạ Quang Tông cùng Hạ Diệu tổ hai mặt nhìn nhau, hai anh em không nghĩ tới nhà mình tiểu huynh đệ còn có này bản lĩnh, vì buôn bán, ra mặt nói phóng liền. Buông xuống. Nhưng làm buôn bán việc này, vốn dĩ chính là ra mặt càng hậu, kiếm được càng nhiều. Nếu là tâm điểm đen, bảo không chuẩn còn có thể phát nhanh. Hạ Cần Canh ở trên phố hô như vậy một giọng nói, nhà bên thím, tẩu tử đều ra tới nhìn. Cách vách ra như hoa tẩu tử ra tới nhanh nhất, nàng vẻ mặt kinh hỉ hỏi Hạ Cần Canh, tiểu tứ nhi. Ngươi hiện tại đương người bán hàng rong. Này đường xương từ chỗ nào làm cho? Chất lượng được không? Hạ cần canh mở ra một bao đường xương cấp như hoa tẩu tử xem. Tẩu tử, chất lượng được không? Kia không phải ta định đoạt, chính ngươi xem này đường xương được không? Giá cả cùng huyện thành giống nhau, nhưng ta này đường xương là từ thiên triệu bên kia lấy hóa. Nhìn một cái này đường xương nhiều bạch. Ngươi mua về nhà đi nếm thử, so ta phía trước mua đều ngọn. Thế nào, như hoa tẩu tử, muốn hay không tới một bao? Này đường xương tổng cộng cũng không nhiều ít. Như hoa tẩu tử dùng ngón trỏ điểm điểm kia đường xương, đặt ở trong miệng nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên, cùng hạ cần canh nói, tiểu tứ nhi, ngươi chờ ta một chút, ta kêu ta chỉ em dâu cùng bà bà đi. Dù sao đều phải mua đường xương, ngươi cùng huyện thành một cái giới, còn so huyện thành hảo, liền từ ngươi nơi này mua. Như hoa tẩu tử về nhà đi kêu gọi bà mẫu cùng chị em dâu, không bao lâu liền cầm tiền ra tới, cái này muốn một bao, cái kia muốn một bao. Còn có người nói này đường xương tính chất hảo, phải cho nhà mẹ đẻ cũng mang mấy túi, hạ cần canh đảo mắt liền bán 6-7 bao, này còn chỉ là như hoa tẩu tử ra. Giống như hoa tẩu tử đi đầu, nghe được hạ cần canh kia một giọng nói người đều thò qua tới, đại gia hỏa nhìn kia một cân trang đường xương chất lượng sắc thật hảo, sôi nổi về nhà lấy tiền. Hạ cần canh rời đi ra môn khoảng cách không tới 50 m liền đem bản thân bối 50 bao đường xương bán cái sạch sẽ. Mà lúc này, hạ quang tông cùng hạ rượu tổ còn không có ra cửa. Hai anh em đứng ở cửa xem hạ cần canh kia một bộ tao thao tác, đều học được kỹ năng mới. Hạ diệu tổ xem xét chính mình bối thượng bối kia 42 túi đường xương, trên mặt tràn đầy vui mừng, cùng hạ quang tông nói, ca, ta không tính toán đi chấn trên, liền trong thôn là có thể bán đi mấy thứ này. Cần canh ở chúng ta hạ ra trang bán, ta tính toán đi cách vách giả ra trang thử xem, ngươi đâu. Hạ quang tông nghĩ nghĩ, cùng lý chiêu để nói, ngươi lại lấy điểm bạc ra tới, ta lại cùng vãn đường lấy điểm nhi, nếu đi một chuyến. Vậy nhiều mang một ít, ta cũng học cần canh như vậy thê, khẳng định hảo bán. Diệu Tổ đi giả ra trang, ta đi tạ ra trang đi. Lý Chiêu đệ chạy về phòng lấy tiền ra tới, hỏi một câu, tạ ra trang. Ngươi sao không đi lý ra trang? Lý ra trang có thể so đi tạ ra trang gần. Hạ Quang Tông là cái thẳng đầu óc, tưởng cái gì liền nói cái gì, hắn cùng Lý Chiêu đệ giải thích, nhưng các ngươi Lý ra trang nhèo a. Nhà ngươi cầu đệ, mong đệ, còn có ngươi nương cùng ngươi đệ, nhà ngươi bảy đại cô tám gì cả? Đều ở Lý Gia Trang, ta sợ ta đi lúc sau một văn đều kiếm không đến, còn phải cho không. Không thấy được ta liền độ ra Trang đều không đi sao, ngươi nhưng tỉnh điểm đi. Lý Chiêu đệ trên mặt biểu tình đương trường liền nứt ra rồi, ngay cả đỗ hồng anh mặt đều đi theo đen nửa bên, lao thái thái hung hăng xẻo hạ quang tông bóng dáng liếp mắt một cái, hầm hừ mà về phòng đi. Huynh đệ ba cái binh phân ba đường, hạ cần canh có sọn, hạ quang tông chọn đòn đánh, hạ rượu tổ sách theo một cái cái sọn, từng người đi ra cửa. Hạ cần canh liền ở hạ gia trang bán, có chính mình trong thôn nhân tế quan hệ cơ sở, hơn nữa nhà họ hạ người phúc hậu danh tiếng hảo. Trên cơ bản là một đường đi một đường bán, 100 bao đường xương vừa vặn đủ dạo biến toàn bộ thôn, không chờ đến giữa trưa ăn cơm, hắn liền vui sướng mà đã trở lại. Hạ cần canh trực tiếp đem chính mình tiền vốn tính cả kiếm được tiền tất cả đều đưa cho hạ văn đường, nói, tỉ, ngươi chỗ đó còn có đường xương đi, ta này đó tiền đều mua, buổi chiều ta lại đi cách vách thôn chuyển động. Hạ vãn đường thấy hạ cần canh mồ hôi đầy đầu, lấy khăn cấp hạ cẩn canh xoa xoa, hỏi, ngươi không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hôm nay nhi nhiệt thật sự, nếu không ngày mai lại đi ra ngoài. Hạ cần canh liên tục xua tay, nghỉ ngơi gì à, tốt như vậy kiếm tiền, không kiếm là vương bắt đảng. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ta mỗi ngày chạy ra đi đều thành. Buổi chiều trước tiên ở quanh thân trong thôn chạy, ngày khác liền đi chấn trên cùng huyền thành. Ta này hạ ra trang đều có thể bán nhiều như vậy vào chấn trên cùng huyện thành khẳng định càng tốt bán. Thì, ngươi nhiều cho ta chừa chút hoa. Hạ vãn đường trong lòng tính cái chướng nàng trong tay đường xương không đủ cấp hạ cần canh cấp này hai lượng bạc, chỉ có thể đem dư thừa ra tới tiền cấp hạ cần canh tắc trở về, nói, nguyên bản ta chỗ đó còn có 115 bao, nhưng ta đại ca lại nhiều cầm hơn 30 bao, thì chỗ đó liền dư lại 80 bao, đều cho ngươi lưu trữ. Không dùng được hai lượng bạc, còn lại chính ngươi thu hảo. À, Còn thưa 80 nhiều bao liền không có. tỷ ngươi lại cùng kia thiên triều thương nhân liên hệ liên hệ A, ngươi còn lại kia 80 nhiều bao, phỏng chừng hôm nay buổi chiều ta đi ra ngoài đi dạo liền không có. Đến nỗi nhiều ra tới những cái đó tiền, tỷ ngươi cho ta tồn đi, ta tin ngươi, tích cóc nhiều một ít ngươi lại cho ta. Hạ vãn đường cười mắng, nhìn ngươi kia rơi vào tiền mắt nhi bộ ráng. Thành, hôm nay cái buổi sáng bắt được chỉ là nhóm đầu tiên hóa, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba còn sẽ đưa lại đây Nếu ngươi như vậy thì tỷ, tỷ khẳng định không thể làm ngươi có hại. Hạ Cần canh đi theo cười ngây ngô, ngươi là tỷ của ta, ta không tin ngươi tin ai. Bất quá, tỷ, ngươi sao cùng kia thiên triều thương nhân liên hệ? Có phải hay không đến đi huyện thành một chuyến? Nếu không ta buổi chiều trực tiếp đi huyện thành bán đường xương đi, ta bồi ngươi cùng đi. Ngươi liên hệ kia thương nhân, ta đi bán đường xương. Hạ Vãn Đường trên mặt tươi cười đình trệ, nàng vắt hết óc mà tưởng, rốt cuộc nghĩ ra một cái lấp liếm lý do tới. Đi huyện thành sao có thể liên hệ đến thiên triều thương nhân. Nhân ra đi thời điểm nói cho ta đưa một lung bù câu đưa tin lại đây, ta có gì tính toán trực tiếp bù câu đưa thư liền hảo. Bù câu bay lên tới không thể so ta hai cái đuổi nhi tránh ra mau Thấy hạ cần canh còn có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế xu thế, hạ vãn đường chạy nhanh đuổi đi người, được rồi được rồi, ngươi chạy nhanh uống nước nghỉ ngơi đi. Ta nếu tính toán làm này mua bán, khẳng định là muốn suy xét chu toàn, còn dùng đến ngươi nhọc lòng. Hạ cần canh lúc này mới câm miệng lưu Hạ ra người nhìn đến hạ cần canh bán đường xương sinh ý tốt như vậy Trong lòng đều rất cao hứng Đỗ Hồng Anh nghĩ đến nhà mình tiểu nhi tử tức phụ buồn càng tích cốc càng hậu Sau này có thể tỉnh chính mình thao rất nhiều tâm Nàng là phát ra từ nội tâm cao hứng Lý Chiêu đề nghị đến nam nhân nhà mình khởi điểm chỉ lấy hơn 40 bao Sau lại lại cầm hơn 30 bao Gần 80 bao đường xương Một túi bán đi liền có 8 văn tiền tiên trướng Nàng cũng đi theo cao hứng Chính là nghĩ lại nghĩ đến hạ cần canh một buổi sáng liền bán 100 nhiều bao, buổi chiều còn muốn lại đi ra ngoài bán, nàng lại cảm thấy bản thân bán thiếu có điểm mệt. Sớm biết rằng ngay từ đầu liền nhiều đi theo đầu một ít tiền đi vào tới, ai biết này nhóm thứ hai hóa đến khi nào đến. Vạn nhất là có thể bắt được lúc này đây, kia chẳng phải là qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Lý chiêu đệ càng nghĩ càng sốt ruột, cả người liền dường như ngồi ở bếp lò thượng, căn bản ngồi không được. Hạ vãn đường đem lý chiêu đệ nhất cử nhất động thu hết đáy mắt, bất quá nàng không lắm miệng đi nói, chỉ cần lý chiêu đệ không đề cập tới, nàng liền sẽ không chủ động đi xúc cái này mày. Ngươi trưởng thành, sao có thể mọi chuyện đều yêu cầu người khác theo chính mình tới? Phải học được chính mình giải quyết sầu lo cùng sơ giải cảm xúc. Chờ thêm buổi trưa, hạ rượu tổ cùng hạ quang tông cũng một chiếc một sơ đã trở lại, hai anh em trên mặt đều mang theo cười. Hạ vãn đường là cho hạ rượu tổ cùng hạ quang tông làm cơm trưa. Bởi vì này hai anh em không đổi ở giờ cơm lần trước tới ăn, đồ ăn liền ở trên bể bếp ôn. Trước mắt hạ quang tông cùng hạ rượu tổ đã trở lại, hạ vãn đường không ra bản thân nhà ở, nàng nằm ở chính mình đầu giường đất kiểm kê tịnh tịch tịch hệ thống đồ vật, tính toán cách cái một ngày nửa năm lại bán xỉ một ít đường xương, bằng không người trong nhà khẳng định sẽ khả nghi. Nhưng nàng lại không tính toán nhàn rỗi, đơn giản liền dạo khởi những thứ khác tới. Nàng cảm thấy lau mặt dùng khăn lông liền không tồi, chọn mấy cái nhan sắc mạc Mặt trên còn có tiểu phúc theo thừa, hạ vãn đường thấy bình luận đều không tồi, liền hạ đơn 200 điều. Nàng nghĩ đến bản thân đến có điểm bù câu lấy tới lửa gạt người bên cạnh, đơn giản lại tìm được bán bù câu cửa hàng, trực tiếp hạ đơn 10 chỉ ra dưỡng bù câu đưa tin, tính toán chờ đến hóa lúc sau liền lấy này đó bù câu đưa tin ra tới lửa gạt người, lửa gạt sau khi xong còn có thể nhét vào chính mình kia trống không tịch tịch mục trường chung dưỡng, xem có thể hay không hạ điểm chứng bù câu ăn, mua tới bù câu còn có thể tuần hoàn lợi dụng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 Nếu không phải lo lắng đường xương đến hóa tốc độ quá nhanh sẽ làm nhân tâm trung khả nghi, nàng đều tính toán hiện tại liền lại hạ chỉ một chút bạch xa đường. Hạ vãn đường nằm ở trên giường chờ mình, nghe được hạ quang tông vào cửa nói chuyện thanh, còn nghe được lý chiêu đệ nói chuyện thanh, nguyên bản tính toán nàng lên cấp hạ quang tông nhiệt mưu cầu danh lợi ngọ cơm canh, nhưng nếu lý chiêu đệ đều nổi lên, nàng cũng liền không lại nhiều chuyện. Phơi giữa chưa thái dương, đúng là mệt dã rời thời điểm. Hạ vãn đường mới cảm giác buồn ngủ hơi chút thượng đầu Liên nghe được Hạ Quang Tông ở trong sân nói câu lời nói nặng. Hạ Quang Tông nói, kia đường xương là vãn đường tìm người làm ra, ta có thể lấy 80 bao đã không tồi, ngươi sao như vậy thằng đầu tưởng đem bạc nhiết ở chính mình trong tay chính là ngươi, không tin vãn đường vẫn là ngươi, hiện tại nhìn này đường xương sinh ý có thể kiếm tiền, làm ta đi tìm vãn đường lại nói nói, vẫn là ngươi. Người lao tứ tư tin tưởng vãn đường, đem toàn bộ thân gia đều tạp đi vào, đổi lại là ta, lòng ta cũng ước thiếp, khẳng định nguyện ý giúp đỡ lao tứ nhưng ta lại không phải không có, Vãn Đường không phải đã nói mấy ngày còn muốn tới hóa. Với lúc ta chạy nhanh đem đồng ruộng nghề nghiệp lượm một lộng, chờ đường xương tới là có thể buông tay đi làm. Lý Chiêu đệ thanh âm rất tiêm, "Hạ Quang Tông, ta không phải oán giận hai câu, ngươi dùng đến như vậy giống ta." "Ta nói không phải câu, ngươi ổn nào một đồng lớn, sao? Hiện ngươi giọng cao hiện ngươi năng lực đại." Hạ Quang Tông cái lại nói, "Ta và ngươi việc nào ra việc đó, ngươi cũng đừng cùng ta không có việc gì tìm việc. Ta là nhà này trưởng tử." Hai đầu bờ ruộng như vậy nhiều nghề nghiệp, ta không được khơi màu tới. Cha cùng nương đều phải 50 sao có thể tổng làm cha mẹ xuống đất làm việc. Ta liền đi ra ngoài như vậy một chuyến, kiếm tiền không đủ ngươi hoa. Ngươi lăn lộn cái gì? Ngươi là trong nhà trưởng tử làm sao vậy? Trong nhà lương thực không phải đại gia một khối ăn. Bằng gì Lao Tứ đi ra ngoài bán đường xương kiếm đồng tiền lớn, ngươi phải xuống đất làm việc nhà nông. Nhân ra một bao đường xương là có thể kiếm 8 Lao đại gia. Liên ngươi giải quá một chương phá miệng Liên ngươi giải quá cái sẽ tính kế đầu bóc Có phải hay không Không chờ lý chiêu để đem nói cho hết lời Đỗ Hồng Anh liền nhảy xuống giường đất lê đóng giày Lao ra nhà ở mắng Thượng Đỗ Hồng Anh đem tay háo một loát chống lạnh tình cảm mãnh liệt khai phun Này tiền chính là cái kinh chiêu yêu Lúc này mới một buổi sáng Khiến cho ngươi này yêu mà quỷ quái hiện hình Hạ quang tông hắn là trong nhà trưởng tử Trong nhà việc nhà nông không cần hắn làm Vãn đường không xuống đất nhưng làm việc nhà việc Từ khi ngươi hỏi thượng lúc sau, mà không cần ngươi hạ, việc nhà cũng không cần ngươi làm, cả ngày chính là về điểm này nhi quét quét sân quay quay gà thực như việc, muốn nói nhà này ai là người rảnh rỗi. Khởi điểm trong lòng có tính kế chính là ngươi, hiện tại dọn cục đá tạp đến chân vẫn là ngươi, ngươi sao như vậy tinh đầu? Ngươi nếu là lại ở trong nhà nghèo lan lộn, ta nói cho ngươi, đại phòng đừng lại trộn lẫn này sinh ý. Nhà ai làm buôn bán không được đem lợi nhuận cấp chế lại, liền ngươi giải quá cái miệng, bà bà ra bên ngoài nói. Nếu là làm ta biết này, lợi nhuận chuyện này bị ngươi kia trướng phá miệng bá bá đi ra ngoài, ngươi liền lăn trở về ngươi nhà họ Lý đi. Nhà họ Hạ không cần ngươi như vậy toé miệng rão gia tinh. Đỗ Hồng Anh thông thống khoái khoái mà phun xong người, bản thân thần thanh khí sảng mà về phòng đi, lưu lại Lý Chiêu Đệ cùng Hạ Quang Tông sắc mặt khó coi mà đứng ở trong viện. Muốn nói Lý Chiêu Đệ cũng là xui xẻo, nàng chính là cùng nam nhân đoán giận một chút, còn mang ra một ít buổi sáng muốn mang nhà mình huynh đệ buôn bán lại bị Hạ Vãn Đường cấp cự tuyệt khí tới. Kết quả miệng không che chắn, thiếu chút nữa đem này đường xương sinh ý lợi nhuận cấp rũ ra tới. Thời buổi này, cách vách chính là nhân ra, phòng ở cách đâm hiệu quả cũng chẳng ra gì, nếu thật bị nàng rũ đi ra ngoài, nhà họ hạ ra cửa khó tránh khỏi phải bị trọc cột sống, rốt cuộc một cân đường xương tám văn tiền lợi nhuận thật sự không thấp. Đỗ Hồng Anh còn trông cậy vào nhà mình ba cái nhi tử dựa này sinh ý làm giàu đâu, kết quả còn không có cao hứng đủ, liền nghe được nhà mình này xui xẻo con dâu muốn xúc cả nhà gốc gác kia tính tình nhưng không phải giống như núi lửa phun trào giống nhau bạo phát. Hạ vãn đường ở trong nhà đêm này đó nghe xong cái rành mạch, nàng ở trong lòng yên lặng cấp Lý Chiêu đệ điểm một loạt sắp một cái cái bình, sau đó liền xoay người tiếp tục ngủ đi. Lý ra trang cùng hạ ra trang chi gian cách một cái hả không phải hạ lao ra tử đánh cá đưa đỏ cái kia, là mặt khác một cái sông nhỏ. Hai cái thôn trang chi gian giá một đạm nhưng thông xe mã cầu đá, giao thông tiện lợi, hai cái thôn trang chi gian lui tới còn tính phùn thị Có không ít hạ gia trang khuê nữ gả đi Lý gia trang, chẳng qua Lý gia trang tương đối tiểu, dân cư không nhiều lắm, so ra kém hạ gia trang như vậy nhân khẩu phồn thịnh. Nếu nói Lý gia trang nơi nào so hạ gia trang cường, đó chính là Lý gia trang đã từng đi ra quá vài cái tú tài công, tú tài công con cháu đặt tên tương đối văn nhã, giống hạ Quang Tông hạ Diệu tổ như vậy trắng ra tên, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Lý gia trang. Chỉ tiếc Lý gia trang phồn vinh là từng. Kinh chuyện này hiện giờ đã cô đơn rất nhiều năm. Lý gia trang Lý Lao tam gia con út Lý Thuần Dịch là thôn trang tài học tốt nhất, ở huyện học đều rất có tài danh. Theo lý thuyết, giống Lý Thuần Dịch như vậy có tài danh người, cầu tình căn bản không tính khó, nhưng lại cứ Lý Thuần Dịch thân thể không được tốt, làm việc nhà nông nhi đều có thể té xỉu ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, tham gia huyện thí thời điểm cũng ngất xỉu, vốn tưởng rằng có thể nhất cử khảo trung tu tài, nào từng nghĩ đến người tín tâm 10 phần mà vào trường thi, là bị nâng ra tới, suýt nữa mệnh tăng ở kia hảo xá bên trong. Lý Lao Tam gia hoa rất nhiều tiền, thỉnh rất nhiều đại phu cấp Lý Thuần Dịch xem bệnh, đến ra tới kết luận đại đồng tiểu dị, Lý Thuần Dịch trời sinh thể nhược, nhưng không có gì bệnh nặng, ngày thường thích hợp mà tiến bổ một ít liền hẳn là không có việc gì, một khi phát bệnh, một chén nước đường trứng ăn xong đi, người hẳn là là có thể tỉnh lại. Nhưng không nói đến là nước đường vẫn là trứng gà, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng đều không tính tiện nghi, ở cư bà nương đều không nhất định có thể ăn nổi, Lý Thuần Dịch như thế nào có thể ăn đến thời tính có thể ăn đến thời Hắn lý thuần dịch như thế nào có mặt ăn. Trong nhà huynh tẩu ra hải tử còn mắt trông mong mà nhìn đâu. Cho dù là vì thân thể của mình không thể không ăn, lý thuần dịch cũng giống nhau sẽ không chạm vào kia nước đường trứng, nhiều lắm uống một chén nước đường. Hắn vì tỉnh nước đường tiền, chính mình tìm một loại hương vị phát ngọt rau dại căn, nấu kia rau dại căn ngao nước uống, vốn tưởng rằng có thể cho trong nhà tỉnh một bút phí tổn. Sao có thể nghĩ đến hắn trộm chặt đứt chính mình nước đường mới bất quá ba ngày, liền lại té xỉu ở trên bàn sách Lý Thuần Dịch mẹ ruột tên là Tạ Nhuận Mai, lao thái thái liên tiếp sinh bốn cái nhi tử, đằng trước ba cái đều êm đẹp, liền này lao tứ thân thể không tốt, bởi vì phát sầu duyên cớ, Tạ Nhuận Mai vừa qua khỏi 40 tuổi, nhìn lại cùng năm 60 tuổi lao thái thái không kém bao nhiêu, bởi vì người lớn lên khô gầy duyên cớ, có vẻ vẻ mặt khổ tướng. Đối với Lý Thuần Dịch cái này có nút, Tạ Nhuận Mai trong lòng là đau, nhưng nàng lại không phải chỉ sinh như vậy một cái, nếu là quá thiên vị Lý Thuần Dịch, phía trên kia ba cái khẳng định muôn áo Cho nên ở nhìn đến Lý Thuần Dịch tìm tới rau dại căn thay thế đường xương khi, Tạ nhuận Mai trong lòng lại toan lại đau, nàng trấn an Lý Thuần Dịch nói, "Con út, chờ ngươi chúng tu tải, ta khổ nhật tử liền tính đến cùng." Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gan, kia rau dại căn không đỉnh mấy ngày dùng, Lý Thuần Dịch hôn mê. Trong nhà đường xương chỉ còn lại có một chút, Tạ Nhật Mai liền đường xương bình đều lấy ra thủy xuyên qua, mẹo Lý Thuần Dịch cái mũi cấp rất hạ, thấy Lý Thuần Dịch từ từ chuyển tỉnh, Tạ Nhật Mai chạy nhanh đem người đỡ đến trên giường đất đi. Lao nước mắt nói, con út, người chạy nhanh nghỉ ngơi, nương buổi sáng nghe được cách vách hạ ra trăng có người bán đường xương, hiện tại liền đi mua, ta lúc sau không ăn kia rau dại căn tử. Nhưng đừng tỉnh điểm nhi đường xương, đem người mệnh đều cấp tỉnh không có. Lý thuần dịch dãy rùa mua lên, nương, ta này lại không phải cái gì vấn đề lớn, không cần phải nghỉ ngơi, mới vừa uống lên nước đường, hiện tại đã hoán lại đây, trên người có kính nhi, ta đi sao trong chốc lát thư, bằng không trong nhà mua đường xương tiền cũng chưa. Tạ Nhật Mai hốc mắt lên men, hồi chính mình trong phòng sở soạn 20 văn tiền liền chạy nhanh đi ra ngoài. Qua đặt tại Lý Gia Trang cùng Hạ Gia Trang kia đạo cầu đá, Tạ Nhuận Mai gõ khai một nhà môn hơi chút sau khi nghe ngóng, biết được là Hạ Xuân sinh ra nhi tử bán từ Thiên Triều tới Đường xương, lại hỏi thăm một chút giá cả, biết được kia Thiên Triều tới Đường xương giá cả cùng chấn trên tiệm tạp hóa bán tầm thường Đường xương giá cả giống nhau, Tạ Nhuận Mai nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyên bản còn lo lắng hôm nay, chiêu tới Đường Dương giá cả tương đối quý đâu. Tìm kiếm đến Hạ Xuân Sinh cửa nhà, thấy cổng che che, tạ nhuận mai khấu khấu cổng che, hỏi, hạ ra tẩu tử, Hồng Anh tẩu tử, ở không? Đỗ Hồng Anh tử trong phòng nhô đầu ra, thấy là tạ nhuận mai, tuy rằng không tính rất quen thuộc, nhưng Hạ Xuân Sinh cháu trai cưới chính là Lý Gia Trang Khuê Nữ, cùng tạ nhuận mai dính một chút họ hàng xa, liền hỏi, nhuận mai tử, ngươi tới làm gì? Tìm ta có chuyện gì nhi? Khi nói chuyện, Đỗ Hồng Anh đem cổng che cấp mở ra. Tạ nhuận mai tử trong lòng lấy ra một fan tiền đồng tới, đếm đếm, vừa vặn 20 cái, đưa cho đỗ Hồng Anh, nói, Hồng Anh tẩu tử, ta nghe nói nhà các ngươi bán đường xương, tới mua một cân. a đỗ Hồng Anh sửng suốt một chút, chạy nhanh đem người hướng trong phòng nền, nàng kêu hạ vãn đường nói, khuê nữ, lấy bao đường xương ra tới, ngươi nhuận mai thím tới mua đường xương. Tạ nhuận mai kinh ngạc hỏi một câu, Hồng Anh tẩu tử, sao là kêu nhà ngươi đường nhà? Chẳng lẽ này sinh ý là nhà ngươi đường nha ở làm? Đỗ Hồng Anh cười gật đầu, sắc thật là đường nha ở làm, đường nha phía trước ở huyện thành thủ công thời điểm đã cứu cái kia thiên triều thương nhân rất đầu, người tưởng ở ta lỗ mà đem sinh ý làm lên, đường nha liền đáp cái hỏa. Tạ nhuận mai tâm tư trong chuyện ma xui quỷ khiến hỏi một câu, Hồng Anh tẩu tử, nhà ngươi đường nha. Làm mai không? Đỗ Hồng Anh trên mặt cười trong nháy mắt liền đọc lại. Khoảnh khắc quan cảnh, Đỗ Hồng Anh suy nghĩ rất nhiều, nàng cảm thấy có một cái khả năng có khả năng nhất. Này tạm nhuận mai tưởng ăn không trả tiền các nàng ra đường xương. 7. Khăn lông Đoán được tạ nhuận mai tính toán sau, Đỗ Hồng Anh trong lòng chuông cảnh báo lập tức liền vang lên tới. Nàng hơi hơi lui về phía sau nửa bước, thấy hạ vãn đường cầm một bao đường ra tới, cùng tạ nhuận mai khách khí nói, còn chưa làm mai đâu, đường nha là tới rồi làm mai tuổi tác, nhưng trong nhà tưởng cho nàng hảo hảo trọn trọn, cũng liền không thúc dục nàng, chậm dãi tương nhìn. Dù sao cũng là cả đời đại sự, không thể tùy tiện tạm chấp nhận. Tạm nhuận Mai vừa nhắc đầu liền thấy được mặt mày dường như tranh dường như hạ Vãn đường, nàng tâm tư vừa động, đột nhiên tới chủ ý. Nhà mình con út thân thể không được tốt, có thể hay không khảo chung tú tài đến khác nói, nếu là Mai cưới vợ nói, tốt nhất là cưới một cái cường thế một ít, nhà mẹ đẻ cũng có thể giúp được với vội, hạ ra loại người này đình tràn đầy liền rất thích hợp kết thân. Hơn nữa hạ vãn đường chính mình có bản lĩnh, có thể làm mua bán nhỏ, nhà mình con út liền tính không thể xuống đất, nhưng cũng có thể chép sách kiếm ít tiền. Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, nhật tử hẳn là có thể quá đến không tồi. Nhưng vấn đề tới, nhân ra có thể hay không nhìn chúng nhà mình có lũ. Đừng nhìn ở tạ nhuận mai trong mắt, Lý Thuần Dịch luôn vàn hảo tất cả hảo. Nhưng tạ nhuận mai trong lòng cũng hiểu rõ, ở những người khác trong mắt, nhà mình nhi tử chính là ma ốm một cây, bằng không cũng sẽ không tới rồi hiện tại tuổi tắc còn nói không thượng thân. Tạ nhuận mai đem tâm tư đánh vào hạ vãn đường trên người, lập tức liền hướng Đô Hồng Anh chấp mắt vài cái, đem Đô Hồng Anh kéo đến một bên tránh đi hạ vãn đường Thấp giọng hỏi, Hồng Anh tẩu tử, ngươi xem nhà ta lão tứ thế nào? Nhà ta lão tứ tuổi tác cùng nhà các ngươi đường nhà không sai biệt lắm, ta nhớ rõ so đường nha còn muốn tiểu thượng một hai tháng, hai ta hẳn là một trước một sau sinh. Đỗ Hồng Anh mặt lộ vẻ khó xử, nàng tư tưởng vẫn là điển hình nông hộ nhân ra nữ nhân tư tưởng, cảm thấy nam nhân nếu thân thể không được tốt nói, khó khởi động ra môn tới, có chút không lớn nguyện ý. Tạ nhuận mai có thể đoán được Đỗ Hồng Anh có như vậy băn khoăn, đơn giản liền cùng Đỗ Hồng Anh rộng mở đem nói. Hồng Anh Tổ tử, ta biết nhà của chúng ta lao tứ thân thể không được tốt, nhưng mời đến rất nhiều đại phu xem qua, bọn họ nói là ta hoài lao tứ thời điểm mệnh thân mình, lao tứ không tính cái gì bệnh nặng, chính là thân mình có chút hư Những năm gần đây, lao tứ nào có cái gì tật xấu? Chính là thể nhược chút, uống nhiều chút nước đường liền không có việc gì, còn lại dược cũng chưa ăn qua. Ta cũng biết người lo lắng cái gì, ta đều là làm nương, ai tâm tư không phải vì nhi nữ suy nghĩ. Nhà cấp ngươi đường nhan nếu gả tiến nhà của chúng ta tới, ta khẳng định sẽ không bạc đái nàng. Trong nhà có cái gì việc, ta đều sẽ tận lực giúp đỡ. Không ra gì ngoài ý muốn nói, ta còn có thể sống cái mười mấy hai mươi năm, đủ. Có thể giúp vợ chồng son đem nhật tử cấp đỡ thuận. Nhà của chúng ta lão Tứ tư tướng mạo hảo, nếu không phải thân mình liên lụy hắn, hắn việc hôn nhân cũng không đến mức biến thành ta tâm bệnh. Nhà ngươi đường nha nếu có thể coi trọng nhà của chúng ta láo tứ ta khẳng định sẽ hảo hảo đãi nàng. Nhà họ Lý Nam Nhân không có kia tâm điệu gian dảo đều là một cây gân thành thực mắt nhi ta dám cho ngươi lập cái bảo đảm. Ta tưởng tác hợp nhà ngươi khuê nữ tiến ta ra môn, chủ yếu cũng là coi trọng nhà các ngươi. Lao tứ thân mình không tốt, nhạc ra nếu có thể lập được, vợ chồng son nhật tử khẳng định quá đến càng thuận. Lao tứ phía trên có ba cái ca ca, nhà ngươi đường nhà cũng có ba cái huynh đệ, quả quyết là không ai dám khi dễ. Nói thật, Đỗ Hồng Anh có chút động tâm. Lý gia tứ lang kia tướng bạo, có thể nói là nhất Không biết nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ người trong ngộng, đáng tiếc thân thể không được, tuy nói không có gì bệnh nặng, nhưng thường xuyên đắc dụng nước đường cung phụng, so nữ nhân còn kiểu quý, cho nên những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ cũng chỉ dám ở trong ngộng ngắm lại, chờ đến gã trong khi, còn phải lựa chọn tinh tráng hậu sinh. Lý ra tứ lang tính tình cũng coi như thuần hậu, là người hiền lành, nghe nói văn thải tài tình không tồi, vốn di thỏa thỏa có thể khảo chung tú tài, là bị thân thể cấp liên lụy, vượt ở trường thi thượng. Nhà ngươi khác thiếu một chút đường xương tiền, nhà mình nhưng không thiếu, nếu là thật có thể kết như vậy một môn việc hôn nhân, tuy nói có điểm ủy khuất nhà mình quê nữ, nhưng cũng ủy khuất không đến chạy đi đâu. Đỗ Hồng Anh có ý nghĩ như vậy, đối tạ nhuận mai sắc mặt liền ấm áp rất nhiều, nàng hướng tạ nhuận mai gật gật đầu, ta hỏi một chút đường nha ý kiến, ngươi cũng trở về hỏi một chút ngươi nhi tử ý kiến, nếu là hai tuổi trẻ đều có ý nghĩ như vậy, liền nghĩ cách làm cho bọn họ thấy một mặt, xem có thể hay không tác hợp. Tạ nhuận mai vẻ mặt tươi cười mà ứng thanh, xoay người phải đi, liền thấy có người giá xe ngựa đổi lại đây, ngừng ở hạ ra trước cửa. Đúng là tốc đạt tiêu cục tới đưa hóa tiêu người. nay áp tải người sáng tinh mơ mới đến quá một hồi, Đỗ hồng anh lại không phải cá, như thế nào sẽ không có biết. Nàng chố mắt một chút, hỏi, là đường nha lại mua đồ vật. kia áp tải người gật đầu, là, vẫn là hạ tiểu thư. Lần này là từ đại nguyên bên kia lại đây hóa, còn có một lung bù câu, ta cũng không rõ ràng lắm là cái gì. Hạ tiểu thư ở nhà sao? Phiên thoái hạ tiểu thư ra tới nhận một chút đồ vật, hào ký nhận. Ở, ở, ở. Đỗ Hồng Anh suỷ trong lòng nghi hoặc kêu người, khuê nữ, ra tới một chút, kia thiên triều thương nhân lại cấp đưa tới đồ vật. Hạ vãn đường chạy nhanh từ trong phòng ra tới, hướng áp tải người lấy tới đơn tử thượng ấn dấu tay, dẫn theo kia lung bổ câu quải đến dưới mái hiền, lại mở ra kia đầu gỗ đinh thành cái dương nhìn nhìn, bên trong quả. nhiên là 200 điều trường mao miên khăn lông, trên mặt có cười. Với lúc thấy hạ diệu tổ từ trong phòng ra tới, hạ vãn đường liền hô hạ diệu tổ đem này cái dương trường màu khăn lông dọn về nàng trong phòng đi. Hạ diệu tổ hỏi, mụ tử, ngươi đây là mua gì? Sao không thấy có đường xương? Đường xương không có, ta chờ lát nữa liền phi cấp cấp truyền thư qua đi, đánh giá còn phải hai ba thiên tài có thể tới. Lần này đến chính là những thứ khác, ta tính toán làm cần canh cầm đi huyện thành thử xem, mấy thứ này ở chúng ta trong thôn sợ là không vài người bỏ được dùng. Tạ nhuận mai lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Đỗ Hồng Anh chạy nhanh đi đến hạ vãn đường kia nhà ở, đóng cửa lại, nàng hỏi hạ vãn đường, ngươi lần này lại mua gì? Ngươi rốt cuộc đồng nghiệp ra nợ nhiều ít đủ vào ta, ta sao đem tiền vốn cho nhân ra? Nợ 200 lượng hóa, chờ hồi buồn lúc sau, ta đoái thành ngân phiếu, dùng bù câu đưa tin cho hắn gửi đi thiên triều. Nhân ra dưỡng bổ câu đưa tin chuyên môn chính là hạ đơn đặt hàng cùng chuyên ngân phiếu, đáng tin cậy thật sự. Đỗ Hồng Anh suýt nữa bị 200 lượng cái này số cấp hụt chết, nàng vô về ngược hoán một hồi lâu mới hoán lại đây, xem hạ vãn đường ánh mắt có chút phức tạp, ngươi này khuê nữ tim và mật thật đúng là đại, này 200 lượng bạc mua bán, phong tơi giống nhau nam nhân trên người cũng không dám đáp ứng, ngươi là có thể gạt cha mẹ đem này mua bán cấp đồng ý tới. Tính tính, ta không nói ngươi, ngươi ở huyện Thành Tiểu Lầu Thượng qua công, tầm mắt so với chúng ta chống trải, ta nói ngươi ngươi cũng không nghe, nương có chính sự nhi cùng ngươi nói. Dì chính sự nhi Hạ vãn đường lấy ra một cái khăn lông tới, nàng không nghĩ tới kia khăn lông đóng gói cư nhiên là dùng tơ lụa chế, vừa thấy chính là đời sau cái loại này công nghiệp tơ lụa, nhưng cái này niên đại người nơi nào gặp qua tốt như vậy tơ lụa. Công nghiệp tơ lụa có thể so cái này niên đại thủ công tơ lụa xúc cảm chân trực nhiều. Nàng khởi bỏ tơ lụa túi thượng chắc thẳng, lấy ra một cái khăn lông tới, đặt ở trong tay sờ sờ, đem cái kia đưa cho đỗ hồng anh, nói, nương, này khăn lông cho người dùng. Đỗ Hồng anh mèo mèo. Kinh ngạc với kia khăn lông mềm lưu lưu, không biết nên dùng như thế nào, hỏi hạ văn đường, đây là gì? Làm gì dùng? Nhìn cũng không giống như là quần áo A. Này có thể che cái gì? Cái này kêu khăn lông, rửa mặt xong lúc sau lau mặt dùng. Đây là đại nguyên bên kia thảo nguyên thượng mọc ra tới bông làm, lau mặt thời điểm một chút đều không tạm mặt. Ta nghe nói đại nguyên bên kia còn hữu dụng loại này đông chế thành chăn đông, mua đông cái nhưng mềm mại, quay đầu lại ta viết tin làm kia thương nhân cho ta chỉnh hai giường lại đây. Ta nương hai một người một giường, quá cái ấm áp sống sờ sở mùa đông. Đỗ Hồng Anh cả người đều hoàng hốt, này khăn lông. Đến không ít tiền đi. Một cái khăn lông bán sỉ dưới là 7 đồng tiền, tương đương thành cái này niên đại tiền chính là 7 văn. Phong tới trên thế giới này, chỉ cần là cái kia công nghiệp tơ lũa túi liền giá trị 7 văn tiền, càng miễn bản bên trong còn có một cái răn chắc mềm mại khăn lông. Ta lấy thời điểm cũng đến 15 văn, đến lúc đó 20 văn cho ta ca cùng cần canh. Bọn họ thêm cái mấy văn tiền bán đi. Đỗ Hồng Anh một tay đem cái kia khăn lông nhét vào hạ vãn đường trong lòng ngực. Như vậy quý khăn lông, ta chỗ nào xứng đôi. Chính ngươi dùng đi. Ngươi nương ta này đầy mặt nếp gấp, nơi nào dùng được với như vậy tinh quý đồ vật. Hạ vãn đường lại đem cái kia khăn lông cấp tắc trở về, là ngươi dùng liền, liền dùng. Ta bán ba điều là có thể hồi buồn, ngươi còn sợ dùng mẹ ta. Ta có thứ tốt, người trong nhà lại luyến tiếp dùng, kia còn làm cái gì mua bán. Buôn bán Gánh lớn như vậy nguy hiểm, còn không phải là muốn cho người trong nhà quá thượng hảo nhật tử. Đỗ Hồng Anh lúc này mới nhận lấy hạ vãn đường cho nàng cái kia khăn lông, yêu thích không buông tay mà sờ sờ, đem để tài xả trở lại chính đề thượng. Vãn đường, cách vách thôn Lý Gia Trang Lý Tứ Lang liền người kia người đều nói có thể thi đậu Lý Thuần Dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ vãn đường mặt đỏ lên, lập tức liền minh bạch Đỗ Hồng Anh lời này là có ý tứ gì, nhưng nàng không ứng, mà là giả bộ hồ đồ nói, cái gì thế nào? Đỗ Hồng Anh nhìn hạ vãn đường kia phản ứng, cười nhạo một tiếng, ở nương nơi này, ngươi còn chăng đâu? Có gì hảo trang? Vừa mới tới mua đường xương người nọ chính là Lý Tứ Lang mẹ hắn, nhân ra coi trọng. Ngươi, hỏi nhà tao ý kiến. Ngươi ý kiến chính là nhà tao ý kiến. Này nếu là đặt ở những người khác trên người, nương khẳng định là muốn cản cản lại, nhưng ngươi chủ ý chính, nương liền không hạt ra chủ ý, toàn xem ngươi thái độ. Kêu Lý Tứ Lang tình huống, ở ta bên này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ngươi đều rõ ràng. Ngươi nếu là cảm thấy có thể nhìn chúng, nương tin tưởng ngươi có biện pháp cùng hắn đem Nhật Tử Qua đi xuống, nếu là ngươi trúng mắt, liền tính kêu Lý Tứ Lang bộ dáng lớn lên lại hảo, ta cũng không cần hắn. Đỗ Hồng Anh đem nói đến như vậy lộ liễu, Hạ Vãn Đường còn có thể nói cái gì? Nàng Hồng Lỗ thai nói, nếu nương ngươi cảm thấy không tội, vậy tìm một cơ hội trông thấy. Ta phía trước gặp qua kêu Lý Tứ Lang vài lần, nhưng mỗi lần đều là liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, nào biết hắn là thế nào một người. Thấy cái mặt, nhìn xem bản nhân phẩm hạnh lại định đi. Vừa nghe hạ vãn đường nói như vậy, Đỗ Hồng Anh trong lòng liền hiểu rõ. Nàng biết, Lý Tứ Lang đã qua nàng khuê nữ trong lòng tối cao kia đạo quan, lớn lên đẹp. Nếu là Lý Tứ Lang diện mạo hoàn toàn đi vào nàng khuê nữ mắt, nàng khuê nữ loại này xem mặt hạ đồ ăn địa nữ sắc phê sao có thể sẽ xem nhân ra phẩm hạnh. 8. Cô Nương Minh Bạch hạ vãn đường là cái cái gì thái độ sau, Đỗ Hồng Anh liền cầm cái kia khăn lông về phòng. Chờ Hạ Xuân Sinh ngủ chưa tỉnh lại, Đỗ Hồng Anh lập tức liền đem chuyện này cùng Hạ Xuân Sinh nói. Hạ Xuân Sinh có chút không lớn bởi lòng, hắn nhữ mày nói, lý ra tứ lang. Ta nhưng thật ra nghe nói qua. Nghe nói tướng mạo tài tình đều không tồi, chính là thân thể chẳng ra gì. Nói khó nghe chút, đó chính là đoạn mệnh quỷ tướng, nói cho ta khuê nữ, sẽ không hại ta khuê nữ. Đỗ Hồng Anh phi hai tiếng, nói, nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe, chính là thân thể có mệt uống điểm nước đường liền có sức lực. Nơi nào là cái gì đoạn mệnh quỷ tương? Hàng năm phủng cái âm sát thuốc nam nhân cũng không phải không có, Lý Tứ Lang tuy rằng không tính tinh tráng, nhưng cũng không đại gia nghe nhầm đồn bậy chuyển như vậy kém. Đại gia chính là nhìn Lý Tứ Lang tài học hảo, lại không thi đậu tú tài, cố ý nói những cái đó nói mát. Ta nghĩ ta khuê nữ có thể kiếm tiền, cũng không kém về điểm này Đường xương, tổng có thể đem Lý Tứ Lang thân thể cấp dưỡng hảo. Lý Tứ Lang lần này khảo thời điểm bởi vì không mang Đường xương thi rớt, nếu là hắn thật cùng ta khuê nữ thành Chờ hắn lại kết cục khảo thời điểm, ta cho hắn một chén cơm nửa chén đường, hắn khẳng định không được. Chỉ cần khảo chúng, chờ ta khuê nữ, nhưng còn không phải là người khác mấy đời đều cầu không được rất tốt nhật tử. Ta khuê nữ có bản lĩnh, lại không trông cậy vào nam nhân kiếm tiền, kêu lý tứ lang tuy rằng làm không được hai đầu bờ ruộng việc, nhưng người chép sách kiếm tiền cũng không thể so chồng chọn kiếm thiếu, nhật tử khẳng định có thể quá đi xuống. Nếu là người lại tiền đồ một chút, có thể hướng lên trên khảo một khảo nói không chừng là có thể nào đó huyện quan gì đương đương. Ta dân chúng cảm thấy mỗi ngày ăn nước đường trứng quá quý ăn không nổi, người huyện Thái Gia đều là ăn một chén đảo nằm chén, nước đường trứng tính cái gì? Hạ Xuân sinh cái này không ra tiếng. Lại một lát sau, Hạ Xuân sinh hỏi, kia khuê nữ ý kiến gì? Nàng đồng ý ngươi cấp nói một cái ma ốm. Đỗ Hồng Anh hử hử hai tiếng, ngươi khuê nữ cũng không biết là tùy ai, chính là một cái xem bể ngoài nữ sắc quỷ, nghe nói Lý tứ lang lớn lên hảo, nàng liền đồng ý hơn phân nửa nói là lại đi theo nhìn xem ta đánh giá hơn phân nửa hấp dẫn ta cảm thấy này không được kia không được điều kiện ở ngươi khuê nữ chỗ đó khả năng căn bản không để trong lòng ta cảm thấy một khuôn mặt lớn lên tốt xấu đều không quan trọng gì Nhưng ngươi khuê nữ cảm thấy cả một cái xấu liền dường như muốn sắt nàng dường như ngươi khuê nữ đầu góc hơn phân nửa là có chút vấn đề hạ Xuân sinh hoànnh đỗ Hồng anh liếc mắt một cái kỳ thật hạ vãn đường nào có nàng mẹ ruột nói như vậy có bệnh nàng là đại khái đoán được Lý Tứ Lăng là cái gì vấn đề Cảm thấy bản thân có biện pháp giúp Lý Tứ Lang trị. "Hảo, liền tính trị không hết, cũng có thể điều trị đến cùng người bình thường không sai biệt lắm." Lúc này mới có nắm chắc đồng ý trông thấy Lý Tứ Lang. Nàng lại không ngốc. Ở hạ vãn đường xem ra, Lý Tứ Lang kia vấn đề không phải thiếu máu chính là tuột huyết áp, Tịnh Tịch Tịch hệ thống có cái ý, ý dự quán, bên trong liền có chuyên môn nhằm vào tuột huyết áp cùng thiếu máu dược, nàng nếu là thật cùng Lý Tứ Lang thành, liền mua một ít như vậy dược cấp Lý Tứ Lang ăn. Buổi trưa Thái Dương thực độc Hạ vãn đường ở trong nhà cọ sắt đến Thái Dương không như vậy độc, thu thập một chậu siêm y đi cất vào buồn gỗ liền hướng bờ sông đi đến. Ở bờ sông đá xanh thượng đem siêm y xoa rửa sạch sẽ, đảo y cái sự huy đắc thủ đau. Hạ vãn đường đột nhiên nghĩ đến kiếp trước dùng quá các loại nước giặt quần áo, bột giặt cùng xà phòng linh tinh, đi ô năng lực xó hiện tại thuần túy dùng tay xoa hảo rất nhiều. Hạ vãn đường lúc này trong tay có tiền, đơn giản lại lay khai tỉnh tịch tịch hệ thống, tìm được bán xà phòng cửa cử tăng thêm tới rồi mua sắm trong xe. Nàng không có trực tiếp hạ đơn, bởi vì nàng không nghĩ một ngày đã bị kia tốc đạt tiêu cục người thăm thật nhiều biến, tuy nói nàng chính mình trong lòng rõ ràng chính mình cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng người khác nhìn quái phá của. Nàng quyết định chờ đến lần sau bán sỉ bạch xa đường thời điểm cùng nhau hạ đơn. Cầm quần áo xoa tẩy xong, hạ vãn đường cảm giác cánh tay có điểm toan, ngồi ở đá xanh thượng một bên xoa bả vai, một bên soát kia tỉnh tịch tịch hệ thống, thấy có cái hạn khi nháy mắt hạ gục giao diện Hạ vãn đường trực tiếp điểm đi vào. Nàng cũng không có ôm quá nhiều kỳ vọng, cũng không có gì mục đích, mở ra tỉnh tịch tịch hệ thống thuần túy chính là vì tống cổ thời gian, sao có thể nghĩ đến chính mình một chút đi vào, đã bị treo ở nháy mắt hạ gục trang đầu thượng đồ vật cấp cả kinh trừng lớn mắt. Toàn trí năng ý gì dùng kính sắt trỏng, lấy quang màng hình thức bám vào ở thủy tinh thể trung, chỉ cần ý niệm có thể thuyên chuyển, nhưng thông qua ánh sáng, sóng điện tử ít sạ tuyến, cộng hưởng từ hạt nhân chờ hợp lại kỹ thuật Đối 3 mét trong vòng tiến hành gia quét chuẩn bệnh, cũng đúng bệnh hạ dược tịnh tịch tịch hệ thống ý y dược quán nhưng mua sắm. Nháy mắt hạ gục giới, 1999 văn. Giá cả là 2 lượng bạc. Hạ Vãn Đường chạy nhanh đi xem chính mình hệ thống tiền bao chung hạt trống, nháy mắt hạ gục cái này toàn trí năng hệ thống kính sắt trong dư giả, hơn nữa nháy mắt hạ gục thời gian chỉ còn lại có 5 phút không đến, nàng quyết đoán hạ đơn nháy mắt hạ gục. Nháy mắt hạ gục thành công. Toàn trí năng ý y dùng kính sắt trong vào chung thấy vào thành công. Hạ vãn đường cảm giác chính mình trước mắt có một đạo lam quang hiện lên, thứ nàng hơi hơi nhắm mắt, cái loại này lóa mắt cảm giác thực mau liền biến mất không thấy, thay thế chính là trước mắt kia càng rõ ràng thế giới. Chẳng lẽ này toàn trí năng ý easy dùng kính sắt chồng còn có làm cho thẳng cận thị tác dụng? Hạ vãn đường nói thầm. Một tiếng, bế lên trang có tẩy hảo quần áo buồn gỗ liền hướng trong nhà đi, trải qua như hoa tẩu tử ra chuồng heo khi. Nàng xem kiếp như hoa tẩu tử trong nhà kia lao đầu heo mẹ hề vài hiệu siệu mà ghé vào chuồng heo, lô thai thường thường vây hai hạ to mò mà nhìn chầm chầm kia lao heo mẹ nhìn nhiều vài lần. Một đầu chúng độc lao heo mẹ, kiến nghị dùng dược, thanh dạ dày dài độc thú dược. Đề cử hạ đơn liên tiếp, dược vật giá cả, 12 nguyên 1 mười bao, kiến nghị dùng lượng, 3 ba bao. Hạ vãn đường ở kia chuồng heo cửa đứng lại, do dự muốn hay không nói cho như hoa tẩu tử này lao heo mẹ sinh bệnh sự. do dự hồi lâu Nàng quyết định về nhà tìm Đỗ Hồng Anh lấy quyết định. Thời buổi này, heo chính là thực bả bối, một đầu lao heo mẹ có thể xem như trong nhà bất động sản. Suy bụng ta ra bụng người, nhà mình lao heo mẹ êm đẹp, chỉ là tinh thần đầu nhìn không được tốt, đột nhiên có người chạy tới nói nhà mình lao heo mẹ là chúng độc, ai sẽ cao hứng. Hạ vãn đường muốn làm người tốt, nhưng nàng cũng không dám đánh giá cao nhân tính. Nàng về đến nhà khi, hạ cần canh mới từ chấn trên trở về, hắn bối đi đường xương đều đã bán xong rồi. Lúc này chính mặt mày hớn hở mà cùng người trong nhà nói chính mình buổi chiều bán đường xương trải qua. Thấy Hạ Vãn Đường vào cửa tới, Hạ cần canh nhân cần mà cấp Hạ Vãn Đường đổ một chén nước, hắn Hạ Vãn Đường bả vai làm Hạ Vãn Đường ngồi xuống, từ bên hông lấy ra một cái bố đâu tới, tất cả đều đưa cho Hạ Vãn Đường, nói, "Tỷ, đây là buổi chiều bán đường xương tiền, ngươi giúp ta thu." Hạ Vãn Đường điểm điểm những cái đó tiền đồng số lượng, thu vào trong tay áo, hỏi Hạ Cẩn Can, "Ngươi lấy ra đi đường xương để bán." ân đều bán, còn có hảo những người này nhắc mãi muốn mua đâu, hỏi ta gì thời điểm lại đi. Ta nói nhà ta cũng không hóa, Thiên Triều thương nhân chưa cho đưa quá hóa tới, khả năng đến quá mấy ngày, có hảo những người này đã miệng cùng ta đính thượng, nói là có hóa liền lấy qua đi. Hạ Vãn Đường gật gật đầu, khả năng còn phải hai 3 thiên tài có hóa, cái này nói không chừng, rốt cuộc đường xa xa, nhân ra gia giao hàng cũng không phải hôm nay phát minh thiên liền đến. Bất quá ta cầm điểm tân đồ vật, cần canh, còn có đại ca nhị ca Các ngươi nhìn xem muốn hay không cầm đi bán, ta đỉnh đầu liền 200 điều không đến, chính mình khẳng định là muốn lưu chữ dùng, cho nên không nhiều ít, các ngươi nhìn xem từng người muốn bắt nhiều ít. Nàng trước mắt, ngắm đến Đỗ Hồng Anh mới vừa hủy đi bao cái kia khăn lông, trực tiếp lấy lại đây đương tiểu mẫu cấp hạ quan tông, hạ rượu tổ cùng hạ cần canh xem, liền này, từ lại nguyên bên kia lại đây khăn lông, rửa mặt lau mặt dùng, so ta dùng khăn mềm mại nhiều. Ta cấp ta nương để lại một cái, ta bản thân cũng tính toán lưu một cái. Các người nếu là dùng nói, cũng phí tổn giới cầm cho chính mình dùng liền thành. Một cái 15 lăm văn, muốn bắt nhiều ít, các ngươi chính mình nhìn. Quyết định. Khăn lông cùng đường xương không giống nhau, đường xương là từng nhà đều đến mua. Hơn nữa hạ vãn đường lấy ra tới giá cả so huyện thành bán giá cả tiện nghi, mọi người đều có kiếm. Nhưng khăn lông là mới lạ ngoạn ý nhi tuyệt đại đa số người cũng chưa dùng qua khăn lông. Không biết khăn lông có bao nhiêu hảo, đại gia cảm thấy khăn liền khá tốt. Hạ Quang Tông cùng hạ Diệu tổ cho nhau nhìn qua Cũng chưa như thế nào hẻ răng. Hạ cần canh thấy thế, cùng hạ vãn đường nói, tỷ, tiền của ta khả năng không lớn đủ, nếu không trước lấy một ít. Ngươi đem dư lại đều cho ta lưu trữ, ta trước bắt tay đầu bán đi, sau đó lại tìm ngươi tới bắt hóa. Hạ vãn đường vung tay lên, không cần như vậy phiền thoái, này đó khăn lông coi như là ta nợ cho ngươi, một cái 15 văn, ngươi liền hướng tới 20 văn 30 văn đi bán. Tỷ cho ngươi chi cái chiêu, ta loại này người thường nhà cửa không được dùng tốt như vậy khăn lông nhưng 30 văn tiền phóng tới huyện thành những cái đó phú hộ trong mắt, căn bản không tính chuyện này. Người cầm khăn lông liền đi huyện thành phú hộ trụ cái kia trên đường đi, tìm những cái đó phú hộ ra quản gia hỏi một chút, xem có hay không muốn, nói không chừng so đường xương còn hảo bán đâu. Nàng nhìn thoáng qua hạ quang tông cùng hạ rượu tổ, thuận miệng nói, bán đồ vật à, không thể tổng cầm bản thân làm tham chiếu, bản thân mua không nổi đồ vật, nhà khác khả năng căn bản không bỏ đến trong mắt. Ta cảm thấy mua một chiếc xe quý đến muốn chết Nhưng phóng tới những cái đó phú hộ nhân ra, nhà ai kia hộ không có xe ngựa. Ta bán đồ vật cũng đạt được người, xem ai có thể mua nổi. Giống đường xương loại này, nông hộ nhân ra luyến tiếp nhiều mua, nhưng trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều đến bị một ít, cho nên trong thôn cũng có thể bán đến động. Nhưng ngày sau tới thứ tốt, quý đồ vật, ta sao có thể trông cậy vào người trong thôn đều có thể mua nổi. Quang Tông, ngươi hảo hảo làm, tranh thủ kiếm lời trước mua đầu nghiêu trở về. Ta tẩu tẩu cảm thấy ngươi không làm việc nhà nông không cho trong nhà xuất lực, vậy làm con bỏ già thế ngươi làm việc nhà nông, mấy cái ngươi sức lực trồng một khối cũng so ra kém một đầu con bỏ già, ngày thường còn có thể thua xe bỏ đi huyện thành bán hóa. Nếu là kiếm được lại nhiều chút, ngươi cũng mua một chiếc xe ngựa, ta giá xe ngựa đi bán hóa, một buổi sáng là có thể đánh cái qua lại. Hạ vãn đường cố ý như vậy vừa nói, Lý Chiêu Đệ đã bị tao đến vẻ mặt bỏ bừng, ngượng ngùng lại ô ô thì thầm. Hạ vãn đường dù sao cũng là thai xuyên qua tới, luận tư duy, luận tâm mắt, nàng so bản thân đời này thân nhân rộng lớn không biết nhiều ít, rất nhiều nàng cảm thấy đương nhiên chuyện này, phóng tới người trong nhà trong thai liền giống như là thể hồ quán đỉnh khiến người tình ngộ Cách thiên, hạ cần canh cầm khăn lông liền hướng huyện thành đi. Bất quá hạ cần canh không hoàn toàn dựa theo hạ vãn đường chỉ điểm tới, hắn bản thân đáng khinh phát dục một phen, thẳng đến huyện thành. Tiêu cần quật, xuân phong lâu. Hắn không có tới quá loại địa phương này. Nhưng biết được loại địa phương này là huyện thành phố hộ tụ tập tụ tập địa phương, tới rồi Xuân Phong lâu lúc sau, hắn ra mặt mỏng, không mặt mũi đi vào, mà là ghé vào trên cửa xem xét, thấy có cái vẻ mặt mị tương cô nương chiều nàng bên này xem, liền hướng kia cô nương lấy tay, đem kia cô nương hô ra tới. Kia cô nương nhìn hạ cần canh ăn mặc giản dị, không giống như là tới Xuân Phong lâu tiêu khiển, nhưng hạ cần canh sinh đoan chính, sống lưng thẳng thắn, ngũ quan cũng ánh khí. Có thể so tới Xuân Phong lâu tiêu khiển những cái đó bụng phệ kẻ có tiền có mị lực nhiều, nàng con môi cười, xoắn thân hình như rắn nước đã đi tới, bắt tay đáp ở hạ cần canh trên eo nhẹ nhàng nhéo, hướng hạ cẩn canh ngưỡng mày, hỏi, ngươi gọi ta làm chi? Hạ cần canh như bị xét đánh, toàn thân đều cứng cỏng. 9. Giá trên trời Ở bị kia cô nương nắm đến eo trong nháy mắt chung, hạ cần canh trong đầu hiện ra nhà mình mẹ ruột sao dậy đuổi theo hắn đầy đường đánh hình ảnh, só đều suýt nữa bị dọa phi. Hắn sau này lui hai bước, cách này cô nương hơi chút xa một chút, mới sốc lên chính mình soạn, lấy ra một cái dùng tơ lửa bao khăn lông ra tới, hởi bỏ đóng gói túi, xa xa mà cấp kia cô nương xem, cô nương, ta trên tay có chút từ đại nguyên bên kia tới thứ tốt, không biết cô nương muốn hay không. Nếu cô nương nếu muốn, ta có thể tiện nghi một ít bán cho cô nương. kia cô nương giận hạ cần canh liếc mắt một cái, ngươi người này hảo sinh kỳ quái, nói là hỏi ta muốn hay không, như thế nào còn hỏi ta đòi tiền. Tới Xuân Phong Lâu tiêu khiển đại gia, cái nào không phải lấy tiền hướng chúng ta trong túi tắc. Ta còn là lần đầu nhìn thấy có người tưởng từ chúng ta trong túi bỏ tiền đi ra ngoài. Hạ Cần Canh cũng không cảm thấy xấu hổ, cười hắc hắc, cho nên ta là đứng ở Xuân Phong Lâu bên ngoài kêu cô nương ra tới. Kêu cô nương vô ngữ cứng họng, tức giận đến hạnh mục trận lên, khít sâu mấy hơi thở, lúc này mới hướng Hạ Cần Canh với tay, lấy lại đây nhìn xem đi, nếu thật là thứ tốt, ta liền phải. buồn cô nương lớn lên đẹp như vậy. Ngươi trốn như vậy xa làm gì? Sợ ta ăn người a Không có không có, là ta một thân thổ bỉ, không xứng với thiên tiên nhi dường như tỉ tỉ. Hạ cần canh đem khăn lông cấp kia cô nương đưa qua. Kia cô nương không thấy khăn lông, mà là tỉ mỉ mà nhìn một lần kia theo tiểu hoa đóng gói túi, cảm thấy tương đương vừa lòng, lúc này mới mở ra kia đóng gói túi, dùng tay sờ kia khăn lông, biên sờ biên hỏi hạ cần canh, đây là vật gì? Vốt mềm lưu lưu, làm chi dùng? Hạ cần canh ở nhà đã bù lại quá công khóa, lập tức liền đáp đi lên, vật ấy kêu khăn lông, là đại nguyên bên hướng kia đỉnh tốt đông làm được, dùng để lau trên người trên mặt tốt nhất, vốt hoạt lưu lưu, hút thủy cung so ta dùng khăn muốn hảo. Cô nương trên mặt ra kiểu thịt nột, dùng khăn lau mặt thật sự là hủy khuất cô nương, cô nương không bằng thử xem này khăn lông. kia cô nương ngày thường thấy nhiều đầy miệng miệng ba hoa giàu mỡ người giàu có, lúc này đột nhiên nhìn thấy một cái giống như giấy trắng nông da thiếu niên, đùa giỡn tâm khởi Hướng về phía hạ cần canh hờn rỗi một tiếng, nói, ngươi lại không sợ qua ta mặt, như thế nào biết ta ra mặt kiểu thịt nộn. Hạ cần canh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm thấy này xuân phong lâu nữ tử quả nhiên mỗi người giống như hồ lang, khó trách có thể từ những cái đó người giàu có trên người lột tiếp theo chương tấm ngân phiếu tới. Nhìn một cái nhân ra này hồ ly tinh đạo hạnh, ném lý ra trang nữ tử ngàn vạn con phô A. Hạ cần canh thậm chí còn náo bổ một chút, như quả nhà mình tỉ tỉ cũng đối bản thân như vậy hờn rỗi trước mắt sẽ là cỡ nào trường hợp. Người à, có đôi khi kiên kỵ nhất não bổ, vốn dị rất tốt đẹp hình ảnh, hơi chút một não bổ, khả năng liền thay đổi vị. Hạ cần canh liền não bổ ra tới, nhà mình tỷ tỷ nếu hờn rỗi trừng mắt một lần, kia không phải giống như chùa miếu hộ pháp kim cương tới nhất chiêu kim cương trừng mắt. Kia chính là muốn dọa lui các lộ yêu ma quỷ quái. Hắn cười gượng hai tiếng, hỏi kia cô nương, thế nào? Cô nương có bằng lòng hay không mua hai điều như vậy khăn lông? Kỳ cô nương cầm khăn lông ở chính mình trên mặt cọ cọ, lại ở chính mình mu bàn tay thượng cọ cọ, sát thật cảm giác hoạt lưu lưu, lập tức liền động tâm, hỏi hạ cần canh, "Này một cái khăn lông muốn bao nhiêu tiền?" Hạ cần canh tưởng nói 20 văn tới, chính là nghĩ đến Xuân Phong lâu tiêu khiển đều là ấn một lượng bạc tử hai lượng bạc tính, bản thân nói 20 văn có vẻ quá không phóng khoáng chút, đơn giản liền công phu sư tử ngọa một phen. Hắn so ra một ngón tay tới, "Cô nương, liền phải cái này số." Kỳ cô nương cả kinh trừng lớn mắt, Một lượng bạc tử một cái ngươi như thế nào không đi đoạn lấy? Cũng chính là vật lấy hi vi quý, ngươi thứ này xác thật hảo, chúng ta cũng chưa gặp qua, nhưng ngươi cũng không thể như vậy hố người à. Hạ cần canh xấu hổ mà cười cười, theo kia cô nương nói đi xuống nói, cô nương, ngươi xem này trang khăn lông túi, đều là đỉnh tốt tơ lụa, hơn nữa này khăn lông chất lượng là thật sự hảo, nguyên vật liệu là chỉ có đại nguyên bên kia mới có trường màu miên, trang khăn lông túi là thiền triệu bên kia đỉnh hảo tơ lụa. Mặt trên còn có theo tải cao siêu tú nương theo thùa, ngươi xem bất đồng túi thượng đồ án, cũng không phải là giống nhau như lúc. nay đến kiểu gì cao siêu theo nghệ mới có thể theo ra tốt như vậy đồ vật tới. Này khăn lông cũng là thiên triều bên kia người tải ba chế ra tới, chúng ta bắt tống nào có như vậy thứ tốt. Một lượng bạc tử thật không lỗ. kia cô nương nghĩ nghĩ, cho dù là từ tỉnh thành tới chú trọng khách nhân, nàng cũng chưa gặp qua dùng tốt như vậy đồ vật. Những người đó dùng cũng là khăn, chỉ là so các nàng dùng hơi chút hảo một chút. Nhưng xa so ra kém bản thân nhìn thấy này khăn lông. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy có điểm quý. Một lượng bạc tử qua quý, ngươi hơi chút tiện nghi điểm. Ta kêu bọn tỷ bội ra tới, nhiều mua ngươi mấy cái. Hạ cần canh vẻ mặt khó xử, nếu không. 999 văn. Kìa cô nương suýt nữa tức giận đến ngất xịu đi, hung hăng trừng mắt nhìn hạ cần canh liếc mắt một cái. Ngươi người này thật là hảo sinh keo kiệt. Như vậy quý đồ vật, cư nhiên liền cấp tiện nghi một văn tiền. 990 văn, không thể càng nhiều Hạ Cần Canh vừa nghe lời này, trong lòng liền nhạc nở hoa, nhưng hắn biết bản thân không thể hiển lộ ra nội tâm chân thật ý tưởng tới, còn cố ý trang. Ra một bộ khó xử bộ dáng, do dự thật lâu sau, mới phun ra một hơi, đáp ứng nói, ai, 990 văn liền 990 văn đi, ta này lợi nhuận là thật sự mỏng, vốn tưởng rằng tiên nữ nhi giống nhau tỉ tỉ sẽ không chém giá làm ta khó xử, không nghĩ tới tiên nữ nhi chém giá so với ai khác đều tàn nhẫn. Kìa cô nương bị này hai tiếng tiên nữ nhi kêu đến tâm hoa nộ phóng, xoắn thân hình như rắn nước liền xuân về phong lâu đi. Không bao lâu, một đám oanh oanh nghiến yến liền từ xuân phong lâu nội chạy ra tới, phía sau còn đi theo một đám phú hộ. A nha, Tuấn Ca Nhi, cho ta lưu một cái màu hồng đảo, này khăn lông nhan sắc cũng thật đẹp à. A nha, đừng tệ ta, nô da dày theo đều phải bị tệ rớt. Tiếu Lan Quân, cái kia màu hoa hồng, ngươi cấp nô da lưu trữ, một lượng bạc tử cho ngươi, nô da không cần tối lại có cái cô nương nhìn đến màu hoa hồng khăn lông chỉ còn lại có một cái, gấp đến độ lớn tiếng ồn nào Có người nói như vậy, những người khác tự nhiên đuổi kịp, rốt cuộc đối với này đó cô nương tới nói, 10 văn tiền thật không tính là cái gì, xa không bằng mua một cái đẹp khăn lông sân chính mình thể diện quan trọng. Cái kia cô nương khai cái hào đầu, theo sau mọi người đều dựa theo một hai một cái khăn lông mua, có cô nương nhìn vài cái nhan sắc đều thích, đơn giản mua vài điều. Chờ xuân phong lâu cô nương đều vô cùng cao hứng mà sách theo bản thân lựa chọn khăn lông đi trở về, hạ cần canh trong túi bạc đã nặng chiếu một đống. Không nghĩ tới, sức mua mạnh nhất chính là những cái đó ở xuân phong lâu tiêu khiển phú hộ, này đó phú hộ chờ xuân phong lâu cô nương mua xong tan, lúc này mới tế tiến bảo. Nha, thật đúng là thứ tốt, ta thường xuyên hướng tỉnh thành bên kia đi, cũng chưa gặp qua bậc này khan hiếm ngoạn ý nhi. Cái này tiểu ca nhi, cho ta lấy 10 điều, nhà ta phu nhân, di nương, tiểu thiếp. Di thái thái, đều đến an bài thượng, các nàng nhìn thấy loại đồ vật này khẳng định cao hứng. Có phú hộ dùng một lần mua 3-5 điều, cũng có phú hộ dùng một lần mua 7-8 điều, còn có người dùng một lần cầm mười mấy điều, nói là trong nhà nữ có nhiều, mỗi người đều đến có phần. Hạ cần canh đều không có nghĩ đến, bản thân từ nhà mình tỉ tỉ chỗ đó nợ tới khăn lông cư nhiên tốt như vậy bán, không đến 30 phút thời gian liền bán sạch sẽ, còn đều bán ra giá trên trời. Mắt thấy bản thân mang đến sọt đã không. Hạ Cần Canh không dám lại ở huyện thành ở lâu, vội vàng đem bạc nhét vào trong lòng ngực, cũng mặc kệ kia bạc cộm đến đau cầm lấy sọt tới liền hướng Lý Gia Trang đuổi. Hồi Lý Gia Trang trên đường, Hạ Cần Canh sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, chỉ cần có người hướng trên người hắn nhiều xem vài lần, hắn đều cảm thấy đó là kẻ xấu, là đối trên người hắn bạc nổi lên ác ý. Thằng đến ngồi trên nhà mình ra ra thuyền đánh cá. Hạ Cần Canh mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Hạ Lao ra tử hỏi hắn, tiểu tứ nhi, ngươi sao? Sao sát mặt như vậy bạch, còn ra một chán hãn. Tiêu chảy. Hạ cần canh không dám cùng hạ lao ra tử thổ lộ chính mình đại kiếm một bút chuyện này, hắn liền nhà mình cha mẹ đều không tính toán nói, chỉ tính toán cùng nhà mình tỉ tỉ nói một câu, cho nên chỉ có thể theo hạ lao ra tử nói cha đi xuống tiếp, đúng vậy, ở huyện thành liền tiêu chảy, nghẹn một đường trở về, suýt nữa kéo đúng quần bên trong. Hạ lao ra tử bật cười, người đứa nhỏ này thuyền đánh cá lại gần bờ, hạ cần canh lập tức thoán hạ thuyền đánh cá. Ước lượng sọt liền bay nhanh mà hướng trong nhà thoán. Vào ra muôn lúc sau, Đỗ Hồng Anh đang ở trong viện điều giảm tóc lép, thấy hạ cần canh vội vội vàng vàng chạy về tới, hỏi, sao? sau lưng có lang đuổi đi người A? Hạ cần canh không để ý tới nhà mình mẹ ruột, một đầu liền chui vào hạ vãn đường trong phòng, đem đang ở khâu khâu vá vá hạ vãn đường cấp hoàng sợ. Cần canh, người sao? Như thế nào kêu kêu quát quát mà liền xông vào? Hạ cần canh đem chính mình trong lòng ngực nén bạc hướng ra sờ mó. Trực tiếp đặt tới hạ vãn đường trước mặt, trắng tinh nén bạc rơi rụng mở ra, hoàng đến hạ vãn đường mắt đau. Hạ vãn đường đều sợ ngây người, cần canh, ngươi từ chỗ nào tới này đó bạc. Bán khăn lông bán. Hạ cần canh hạ rọng, trong thanh em tràn đầy khắc chế không được hưng phấn, tỷ những cái đó khăn lông là thật sự hảo bán à. Ngươi nói làm ta 30 văn một cái bán, còn làm ta tìm phú hộ, ta đi ngang qua Xuân Phong lâu thời điểm, liền đi thử hỏi hỏi Xuân Phong lâu cô nương tính toán bán cái 100 văn một cái. Chỉ so ra một ngón tay tới, nào từng nghĩ đến kia cô nương cho rằng ta là một cái khăn lông bán một lượng bạc tử. Càng làm cho ta giật mình chính là, nhân ra hơi chút nói rằng giá, chém 10 văn tiền, liền thật sự mua. Sau lại có chút cô nương, còn có ở kia Xuân Phong lâu tiêu khiển phú hộ tưởng chiếm cái bản thân vừa ý nhan sắc, lại đem giá cả cấp nâng trở về, trên cơ bản đều là một lượng bạc tử một cái bán. Thì, ta kiếm lời. Kiếm lời. Kiếm thiên. Hạ Vãn Đường cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền a, nàng hít sâu hai khẩu khí, hơi chút bình phục một chút tâm tình của mình, gật đầu nói, xác thật kiếm lời, này số tiền ngươi tính toán như thế nào làm? Vẫn là tỷ cho ngươi tổn. Hạ Cần canh khảo cào cái ốc, nói, tỉ, một cái khăn lông ngươi đều ta 20 văn, còn lại ngươi đều thu. Ta không lòng tham, này khăn lông là ngươi tiến trở về, nếu là không có ngươi, ta liền 20 văn đều kiếm không đến. Tổng cộng 198 điều khăn lông. Tính 200 điều đi, đương đệ đệ ta chiếm ngươi điểm tiện nghi, ngươi cho ta tích có 4 lượng bạc liền thành, còn lại bạc đều về ngươi. Hạ cần canh nói như vậy, hạ vãn đường sao có thể ứng. Nhà mình phúc hậu đệ đệ, sao có thể tùy tiện hố. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cần canh, đồ vật là ta lấy về tới không giả, nhưng là ngươi bán đi. Vốn dĩ đều nói tốt, 15 văn tiền một cái giá cả, ta đưa cho ngươi, nếu là ngươi đem này bạc đều mỗi hạ, cùng ta nói mỗi điều chỉ bán 20 văn, tỷ cũng không biết. Ngươi không muốn lấy nhiều như vậy, đó là hai ta tình nghĩa, tỷ cũng đối với ngươi có tình nghĩa, không thể tỷ kiếm nhiều như vậy, làm ngươi kiếm cái số lẻ, như vậy đi, ngươi cũng đừng cùng tỷ nói cái gì, này lợi nhuận một nửa phân, ngươi một nửa, ta một nửa, tỷ đều cho ngươi tổn. Hạ cần canh gãi gãi đầu, hành, tỷ, vậy cảm ơn ngươi. Tuy nói thứ này là ta bán đi, nhưng nếu không phải ngươi cầm hóa, ngươi còn dạy ta những cái đó nhìn kẻ có tiền bán quý đồ vật, ta cũng không biết này đó môn môn đạo đạo. Nếu không phải ngươi mang theo ta làm buồn bán, ta sao có thể kiếm được này đó? Nói tới đây, hạ cần canh phá lệ nghiêm túc mà cùng hạ vãn đường nói, tỷ cảm ơn ngươi kéo rút. Hạ vãn đường vừa muốn đem kêu bạc thu hồi tới, đỗ hồng anh liền vẻ mặt nghi hoặc mà đi đến, hỏi, các ngươi tỷ đệ hai trốn trong phòng lầm nhầm lầm nhầm làm gì đâu? Ánh mắt của nàng rừng ở hạ vãn đường còn không có tới kịp thu hồi tới bạc thượng, cả người dường như lập tức bị bóp lấy cổ, chút thanh âm đều phát không ra, người cũng biến thành trọi gà mắt 10. Dám nói. Đỗ Hồng Anh cảm giác chính mình trước mắt liền dường như xuất hiện một đống bạc sơn, kia sáng choang bạc dường như muốn hoảng hạt nắng mắt, nàng đầu hóc cũng đi theo ông mà một chút liền nổ tung. Hô hấp thô nặng. Đôi tay vô thố. Cuối cùng trở về đến trên mặt, lại là tươi cười càng ngày càng sẵn lạ. Đỗ Hồng Anh kia đã sớm thêm 5-6 điều nếp nhăn mặt lúc này liền dường như một đóa từ từ nở rộ lao cốc hoa, nàng khoe miệng hướng tới bên thai một chút liệt đi. Dun dun rảy rảy mà đi đến hạ vãn đường nằm cái kia đầu dưỡng đất, tay bắt một phên bạc, một mép đều đăng run Nang hỏi, đường nha, cần canh, này tiền, như thế nào tới? Hỏi xong lúc sau, Đỗ Hồng Anh lại cảm thấy chính mình hỏi có điểm đốc, nhà bọn họ nào có cái gì tới tiền lai lịch. Còn không phải là kiếm. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Đỗ Hồng Anh lại chạy nhanh bổ sung một câu, đường nha, đây là cần canh làm kia khăn lông mua bàn kiếm. Hạ vãn đường gật đầu, này không có gì hảo giấu. Hơn nữa cũng giấu không được. Đỗ Hồng Anh cầm lấy một thỏi bạc tới, phóng tới bên miệng hung hăng cắn một ngụm, suýt nữa đem chính mình nha cấp băng, rớt, nhưng nàng lại một chút không cảm giác được không thoải mái, ngược lại trong lòng như là uống lên mật thủy giống nhau thoải mái. Nhiều như vậy bạc. Đường nha, cần canh, hai người là như thế nào suy xét? Này bạc như thế nào phân? Đỗ Hồng Anh hỏi. Hạ vãn đường nhìn thoáng qua Đỗ Hồng Anh, nói, ta cùng cần canh một nửa phân, cần canh nói hắn kia một nửa cũng từ ta giúp đỡ bảo quản. Nàng nắm lên một phen nén bạc tới, ước chừng có 5-6 lượng, nhét vào Đỗ Hồng Anh trong tay, nói, nương, này bạc kiếm được là dễ dàng chút, nhưng cũng không có cùng những người khác nói đạo lý. Cần canh cũng tới rồi là mai tuổi tác, nhà ta viện này là không tồi, nhưng ta nghĩ đại tẩu nhị tẩu ở đã đủ tễ, cần canh nếu là cưới vợ vào cửa, thật sự là trụ không khai. Đỗ Hồng Anh xua tay, có thể ở lại khai, đến lúc đó khiến cho bọn họ vợ chồng son trụ ta và người cha hiện tại trụ kia nhà ở. Ta và ngươi cha đem phòng chất tuổi dọn dẹp dọn dẹp cũng có thể trụ. Nói xong này đó, Đỗ Hồng Anh nói đầu đột nhiên ngừng, nàng ý thức được nhà mình khuê nữ tựa hồ lời nói có ẩn ý. Khuê nữ, ngươi nói lời này, là có ý tứ gì? Đỗ Hồng Anh tim đập ngừng một cái nhịp. Hạ vãn đường nhìn nhìn Đỗ Hồng Anh, lại nhìn về phía hạ cần canh, nói, được như vậy một số tiền, ta kỳ thật là tưởng khuyên cẩn canh chính mình tái khởi một bộ phòng ở không có tiền thời điểm, khởi gạch một phòng là đủ rồi. Nhưng hiện tại ta cũng không kém chút tiền ấy, trực tiếp khởi cái nhà ngoài đi. Tân sân khởi lớn một chút, sau này cần canh lại muốn làm sinh ý, ta có thể đem sinh ý làm đại, làm quanh thân người bán hàng rong tới nhà ta lấy hóa đi, cần canh ở nhà phụ trách kiểm kê cùng lý chướng là được, không cần ra cửa là có thể nhẹ nhàng đương cái lao ra nhà giàu. Còn có một cái chủ ý, chính là đi huyện thành khai cái cửa hàng, đỉnh đầu này số tiền hẳn là có thể ở huyện thành bàn một cái không tồi mặt tiền cửa hiệu. Đến lúc đó liền tỉnh cần canh ra bên ngoài chạy, thanh danh sông ra đi lúc sau, tự nhiên có người tới cửa tới mua. Đương nhiên, ta chính là để cái kiến nghị, như thế nào làm, còn phải cần canh cùng cha mẹ tới làm quyết định. Hạ cần canh còn ở do dự. Đỗ Hồng Anh lại nói, liền ở hạ gia trang khởi nhà ngói đi, đi huyện thành có chút không lớn hiện thực. Cần canh hiện tại đi theo ngươi kiếm lời điểm tiền, khởi phong ở cùng đặt mua đồng ruộng là quan trọng sự. Ngươi lập tức liền phải gà chồng, hiện tại còn có thể giúp đỡ được với. Ngươi các huynh đệ, gà chồng lúc sau còn có thể giúp đỡ được với. Ngươi giúp đỡ nhà mẹ đẻ người, nhà chồng người muốn hay không giúp đỡ. Ngươi nhà chồng người có thể bao dung ngươi không dứt mà giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ. Cho nên à, ngươi giúp đỡ ngươi các huynh đệ kiếm điểm nhi, kiếm nhiều kiếm thiếu đều là tâm ý, sao có thể làm ngươi vẫn luôn rút Không bằng giúp bọn hắn đem nghiệp cấp đứng lên tới, nghiệp lập ra thành. Hạ vãn đường khép cười một tiếng, mở miệng đánh mất đỗ hồng anh sầu lo. Nàng nói ta gả chồng là vì đem nhật tử quá hảo, quá đến càng tốt, không phải gả đi ra ngoài làm người cho ta lập kia một đống con sáo, nói cho ta này cũng không thành, kia cũng không thành. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ đại ta hảo, ta tự nhiên là to lớn giúp đỡ, nếu nhà chồng quan hệ cũng xử hảo, kia tự nhiên là nên giúp đỡ. Ta này kiếm được chính là một cái quan hệ tiền, nhiều lấy một ít hóa, mọi người đều có thể kiếm, thiếu lấy một ít hóa, ta chính mình cũng có thể kiếm, ta lại không đổ cái gì ra tài bạc triệu. Chỉ đồ chính mình đem nhật tử qua thuận qua thoải mái Ta ở nhà ta nhật tử qua đến liền rất thoải mái Gà sau khi ra ngoài Thế nào không được so hiện tại càng thoải mái Bằng không ta làm chi phải gà người Đầu óc có bệnh sao Chính mình thượng vội vàng tìm tội chịu Dù sao ta hiện tại có tiền Nhà mẹ đẻ nếu dung không dưới ta Ta liền chính mình đi ra ngoài lập cái nữ hộ Làm theo có thể đem nhật tử đã cho lên Đỗ Hồng Anh nghe hạ vãn đường này Phiên đối nhà mẹ đẻ huynh đệ không vứt bỏ không bông tay nói Trong lòng tuy rằng ngất tiếp, nhưng nàng nên khuyên vẫn là đến quên ngươi nha đầu này, liền ngươi có chủ ý, chúng khẩu từ từ, ngươi nếu là vẫn luôn không gả, ngươi sẽ không sợ người khác sau lưng nói ngươi. Hạ vãn đường cười lạnh, người đứng đắn ai sau lưng nói đến ai khác? Sau lưng nói đến ai khác, có mấy cái người đứng đắn. Không đều là nhàn không có việc gì làm, mới nhìn chầm chầm người khác chuyện này xem. Chỉ cần ta chính mình kiếm tiền kiếm đủ, ta trụ tòa nhà lớn, đốn đốn ăn được, trong nhà dưỡng hai điều đại hoàng cầu. Huy cẩu đều phải so với kia chút sau lưng nói người người ăn ngon. Ta mỗi ngày khoe khoang cho bọn hắn xem, tức chết các nàng cái sau lưng tói miệng. Ai nói khuê nữ xuất giá liền nhất định là chuyện tốt. Bị nhà chồng cha tân chết tức phụ nhi còn thiếu sao. Ở nhà chồng bị bà bà đánh bị nam nhân đánh nữ nhân còn thiếu. Ai nói nữ nhân liền nhất định đến xuất giá. Nếu là gả đi ra ngoài chính là tìm khí chịu, ta mới không gả. Nếu ai sau lưng nói ta, ta xách căn côn nhi đảo nhà nàng phân mộ tổ tiên đi. Xem nhà nàng lao tổ tông như thế nào tạo nghiệt, sinh ra một oa nhà mình nhật tử đều quá không thuận, liền hiểu được nhìn chầm chầm người khác thoái miệng bất hiếu tử tôn. Đỗ Hồng Anh huyệt thái dương thịt Thịch Thịch mà đi theo nhảy cái không ngừng, nàng chút nào không nghi ngờ hạ vãn đường lời nói. Lúc trước hạ vãn đường đi theo tiểu lầu thủ công, kiến thức nhiều, nhận người cũng tạp, học một thân giang hồ diễn xuất, nếu không phải sách đao giết người trái với luật pháp, Đỗ Hồng Anh đều không nghi ngờ nhà mình khuê nữ có hay không sách đao giết người dũng khí Càng miễn bàn bảo người phần mộ tổ tiên loại này nói là có tổn hại âm đức, nhưng trên thực tế ai cũng chưa nghiệm chứng quá chuyện này. Đỗ Hồng Anh chỉ có thể đổi cái góc độ tiếp theo khuyên hạ văn đường, khuê nữ à, ngươi đừng nói này đó nói bậy, gọi người nghe xong lúc sau làm trò cười. Nữ nhân lòng dạ nhi cao điểm là chuyện tốt, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều lòng dạ nhi như vậy cao. Ngươi ngấm lại nhà ta, nương lo liệu trong nhà đầu, cha ngươi lo liệu ra bên ngoài, gặp được một ít yêu cầu xuất lực khí việc, nam nhân là so nữ nhân chiếm ưu thế. Bằng không ngươi trụ thượng tòa nhà lớn, mua đại khối đồng ruộng, chẳng lẽ chính ngươi quét tức chính mình loại? Ta khờ sao? Ta đều có tiền trụ tòa nhà lớn mua đại khối đồng ruộng, ta không hiểu được mua mấy cái nha hoàn gã sai vặt mướn mấy cái tá điển. Ngươi gã cho cha ta, sinh ba trai một gái, trong nhà cũng liền bốn cái tráng lao động, ta mua hắn 10 cái gã sai vặt, cái gì việc nặng nhi có thể dừng ở ta trên đầu? Hạ vãn đường suy nói. Đỗ Hồng Anh bị hạ vãn đường cấp tức giận đến ngực đau, làm việc nặng nhi. Ngươi có thể tìm cái gã sai vặt, nhưng chi kỷ, biết lánh biết nhiệt, cả đời tương đỡ đến lao đâu. Ngươi cũng mua cái gã sai vặt. Chỉ cần có tiền, ta có thể đi mua cái tiểu bạch kiểm A. Một cái không được, ta liền mua 10 cái. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân liền không thể tam phu tứ lang. Ta mua 10 cái các không giống nhau tiểu bạch kiểm trở về dưỡng ở trong sân. Ngày thường xem cái nào thuận mắt liền đi đâu cái viện nhi. Nếu là nhìn không thuẫn mắt, một giấy lưu hắn lại tìm mấy cái vừa ý. Vì sao một hai phải tìm cá nhân tương đỡ đến lao? Một chương mặt già xem vài thập niên, có gì đẹp? Ta liền không giống nhau, ta thích mặt nộn. Nam nhân không quan tâm bao lớn rồi, đều thích tướng mạo cùng tiểu hoa nhi dường như nữ nhân, ta cũng giống nhau. Ta người này hào sắc, không quan tâm là hiện tại vẫn là 30 năm sau, ta đều thích kia tinh tráng tuổi trẻ tiểu tử, chỉ cần ta có tiền, tiểu tử ta. Năm năm tháng tháng đổi, đến già rồi, ta đều phải ăn một ngủ mới mẻ. Đỗ Hồng Anh mau bị hạ vãn đường lời này cấp tức chết rồi, nàng cũng không cần hạ vãn đường cấp về điểm này bạn, nhảy dựng lên liền phải đánh hạ vãn đường. Ta đánh chết ngươi cái miệng không che chắn nha đầu chết tiệt kia ngươi sao gì đều dám tưởng. Những việc này nhi, những người khác trong lòng ngẫm lại đều cảm thấy é e lệ, ngươi sao liền có mặt nói ra. Ngươi sẽ không sợ bị người nghe qua náo loạn chê cười. Hạ vãn đường mắt trợn trắng, thôi đi, chê cười chê cười, ta mới không cần sống ở cái nhìn của người khác. Người khác liền tính mặt ngoài chê cười ta, trong lòng không chừng như thế nào hâm mộ ta đâu, ta thèm chết nàng. Đỗ Hồng Anh không tính toán cùng hạ vãn đường nói, nàng một fan ninh trụ hạ vãn đường lỗ hai cảnh cáo nói, ta và ngươi nói, ngươi ngoài miệng cho ta trang cá biệt môn. Nguyên bản ta còn tưởng lại lưu ngươi một hai năm, hiện tại xem ra là không thể để lại, đến chạy nhanh đem ngươi gả đi ra ngoài, cũng làm cho ngươi thu hồi tâm. Ngươi cho ta cái lời chắc chắn, kêu lý ra trang lý lao tứ, ngươi rốt cuộc có thấy hay không? Nếu ngươi có cái kia tâm tư nói, ta liền đi một chuyến, cho hắn Nương tả nhuận mai một cái lời chắc chắn, cũng cho các ngươi thương lượng cái gặp mặt cơ hội, ngươi nếu là không thấy, ta liền cho ngươi tìm đi. Làng trên sóng dưới, như vậy nhiều nam nhân, chuẩn có thể tìm một cái hợp ngươi tâm ý đi. Hạ vãn đường thấy Đỗ Hồng Anh là thật sự động khí, cũng không dám lại ra, nàng thu trên mặt không đứng đán, nói, vậy chồng thấy đi. Đỗ Hồng Anh hướng hạ vãn đường mắt trận trắng, hầm hư mà đi rồi, cũng chưa lấy hạ vãn đường cho nàng bạc Hạ vãn đường thân cổ hỏi, nương, này tiền ngươi từ bỏ. Đếu mau bị ngươi cấp tức chết rồi, ta muốn ngươi tiền làm gì? Lưu trữ tìm diêm vương ra mua mệnh sao? Đỗ Hồng Anh hầm hừ mà nói. Hạ vãn đường nói, không cần với lúc, ta thích cóc mua tiểu bạch kiểm. Lời này vừa ra, Đỗ Hồng Anh liền giống như dưới chân đặng phong hỏa luôn giống nhau, vội vã mà vọt vào nhà ở, cầm lấy mới vừa rồi hạ vãn đường cho nàng bạc, hướng trong tay háo một đá, sau đó lại dường như đặng phong hỏa luôn giống nhau đi ra ngoài Nàng là thật sự sợ cái này càng ngày càng không chính hình quê nữ. Chờ đỗ hồng anh đi rồi, hạ cần canh mới thật cẩn thận hỏi hạ văn đường, tỷ ngươi là thật sự tính toán trụ tòa nhà lớn dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Hạ văn đường, nàng tức giận mà đem kia bạc đều thu vào chính mình gương lược, hung nói, ngươi nếu là nhàn dỗi không có việc gì liền về phòng nghỉ ngơi đi, đừng ở ta trước mặt trước mắt. Hạ cần canh sờ sờ cái mũi, hỏi hạ văn đường, kia mặt khác hóa đâu, khi nào đến. Quá hai ngày đi. Lần này là đường xương, còn có một ít những thứ khác, khăn lông hẳn là không có, ta lần trước đáp ứng kia thiên triều thương nhân cấp thử xem, đến hạ lần sau đưa hóa thời điểm, phòng chừng mới có thể đưa tới. 11. Kích thích tố Bị đỗ hồng anh như vậy một gián đoạn, hạ vãn đường liền đã quên cách vách như hoa tẩu tử ra kia lao đầu heo mẹ sinh bệnh chuyện này, thẳng đến trạng vạng nghe được như hoa tẩu tử ở trên phố kêu khóc, nàng mới nhớ tới việc này tới. Như hoa tẩu tử khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ta heo a Heo a Lao heo mẹ A. Buộc trụ cả nhà mệnh căn tử heo A. Ngươi đây là sao? Mắt thấy lập tức liền phải ăn tết, ngươi sao nói bệnh liền bị bệnh? Ngươi không thể làm ta bạch huy ngươi một năm A. Thời buổi này, trong nhà dưỡng một đầu heo, ăn tết thời điểm chính là một tuyệt bút thu vào, không đơn thuần chỉ là là dết heo sau có thể chính mình ăn đốn thịt heo, còn có thể làm đồ tể cầm đi bán tiền. Có thể nói, nông hộ nhân ra trong nhà dưỡng heo cùng gà chính là đương gia nữ nhân một năm tâm huyết. từ bắt heo con bắt đầu Như Hoa Tẩu tử liền đầu nhập vào tâm huyết, một ngày hai đốn heo tế mã huy, liền nóng trong năm mặt này, lao đầu heo mẹ có thể ra lan bán tiền, hiện tại này lao heo mẹ nói bị bệnh liền ngã bệnh, có thể không đau lòng sao? Như Hoa Tẩu tử đều mau cấp điên rồi. Hạ Vãn Đường chạy nhanh nhảy xuống giường đất, tính toán đi ra ngoài nhìn xem, nhà bọn họ cùng Như Hoa Tẩu tử ra xem như buồn ra, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Chỉ là kia tịnh tịch tịch đưa hóa tốc độ lại mau, cũng không nhất định có thể đuổi thượng cứu kia lão đầu heo mẹ. Hơn nữa hạ vãn đường cũng không thể cấp tốc hạ đơn, bằng không này đầu láo heo mẹ mới vừa bị phát hiện sinh bệnh, tốc đạt tiêu cục quay đầu liền cấp đưa qua trị liệu này heo dược tới, kia không nhận người hoài nghi sao. Nói không chừng như hoa tẩu tử sẽ hoài nghi là nàng vì bán dược mà cố ý cấp kia láo heo mẹ đầu độc Hạ vãn đường tâm tư bay nhanh mà chuyển, nàng đang muốn ra cửa, lại bị Đỗ Hồng Anh một phen kéo lại, Đỗ Hồng Anh đưa cho nàng một phen điều trổi, nói, người trước đừng đi ra ngoài xem náo nhiệt, đem nhà ta chuồng heo cung cấp quét qua Lấy thủy đem chuồng heo bắt một lần, ta và ngươi cha hiện tại đi ra ngoài đảo điểm vôi tôi phấn, đến cấp nhà ta chuồng heo cũng giải điểm nhi. Đỗ Hồng Anh lo lắng sốt ruột mà nói, heo phát bệnh cũng không phải là chỉ phạm một đầu, nói không chừng là dịch heo, làng trên xóm dưới heo đều đến đi theo tao hương, thật sự không được sấn nhà ta heo còn không có bệnh, chạy nhanh kéo ra ngoài giết bán thịt, cũng không thể lạn trong tay. Hạ vãn đường quay đầu liền nhìn chầm chầm nhà mình chuồng heo tam đầu heo xem, cấp nhà mình tam đầu heo làm cái khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe. Một đầu khỏe mạnh heo được, kiến nghị dùng dược, thú dùng thư kích thích tố. Dễ cử hạ đơn liên tiếp, dược vật giá cả, 10 nguyên một bình, kiến nghị dùng lượng, mỗi tuần một bình. Một đầu không khỏe heo được, kiến nghị dùng dược, thú dùng thư kích thích tố thanh dạ giả dày giải, giải độc thú dược. Dễ cử hạ đơn liên tiếp, dược vật giá cả, 25 nguyên một đợt trị liệu, kiến nghị dùng. Lượng, mỗi tuần một đợt trị liệu. Một đầu khỏe mạnh lao heo mẹ. Cấp heo được dùng thư kích thích tố. Đây là cái gì thao tác? Hạ vãn đường đều phải bắt đầu hoài nghi chính mình mua cái này toàn chí năng easy dùng tính sắt chồng có phải hay không nơi nào ra vấn đề, đến tuột cùng rửa không đáng tin cậy. Nàng cớ lực mở để cử mua sắm liên tiếp, nhìn kỹ kia thú dùng thư kích thích tố sử dụng, minh bạch. Trong nhà dưỡng heo được giống nhau đều là vì lai like giống dùng, bởi vì heo được không chỉ có trưởng thịt không bằng heo mẹ, thịt chất còn thanh tửi, cho nên muốn định kỳ làm heo được dùng một ít thú dùng thư kích thích tố tới bảo đảm heo được trưởng thị Suy xét đến nhà mình heo được cũng thân thể không khỏe, hạ vãn đường đơn giản đem sở hữu đề cử dùng dược vật đều mua, ôm mỗi chân nhi cũng là thịt ý tưởng, nàng đem cái loại này thanh dạ giả dày giải, giải độc thú dược cũng độ 50 bao. Điểm đến xứng đưa giao diện, hạ vãn đường muốn nhìn một chút có hay không khác xứng đưa phương thức. Như vậy vừa thấy, hạ vãn đường liền phát hiện một cái vô tiếp xúc xứng đưa lựa chọn, ở kia lựa chọn mặt sau có một cái dấu chấm hỏi, cỡ lạc mở dấu chấm hỏi chính là giới thiệu, vô tiếp xúc xứng đưa Trợn dùng thời không truyền tống phương thức ở người mua Hạ Đơn sau 5 giây nội đem thương phẩm đúng giờ đưa đến, không thêm vào thu tiền ship dùng. Hạ Vãn Đường khỏe mắt co giật, không lo lắng cấp chuồng heo tái thủy, trực tiếp trở về nhà ở, sau đó hỏa tốc Hạ Đơn. Tiền mới từ hệ thống tiền bao chung khấu rớt, Hạ Vãn Đường trước mặt liền xuất hiện một cái tháo túi giấy, bên trong chính là nàng vừa mới hạ đơn thú dược. Đem nhà mình kia 2 đầu heo được yêu cầu dược lấy ra tới, Hạ Vãn Đường xách theo 2 đầu dược đi cầm buồn, tính toán dùng thủy pha loãng một chút. Sau đó cầm đi huy heo. Hạ quang tông từ bên ngoài xem xong như hoa tẩu tử ra heo, lại là lắc đầu lại là thở dài mà đi rồi trở về, thấy hạ vãn đường bưng một chậu màu vàng nâu thủy hướng chuồng heo chạy, hỏi, mội tử, ngươi tính toán huy heo. Ngươi trong tay quả nhiên là gì A Hạ vãn đường quả nhiên là làm heo được thịt biến chất hảo còn có thể dài hơn thịt thú dùng thư kích thích tố cùng cấp heo được chữa bệnh cứu mạng dược. Nàng cùng hạ quang tông giải thích nói, nghe được như hoa tẩu tử ra tình huống ta đột nhiên nghĩ đến thiên triều tới kia thương nhân phía trước đã cho ta một ít thú dược. Có chuyên môn trị heo tiêu chảy thoán hy không tinh thần thú dược, còn có một loại làm heo được trưởng thị thú dược, hiện tại ta nhìn nhà ta có đầu heo được cũng thoán hy không tinh thần, liền nghĩ lấy kia thiên triều tới thú dược cấp nhà ta heo thử xem. Gì? Nhà ta heo cũng tiêu chảy. Hạ Quang Tông khiếp sợ, chạy nhanh chạy tới chuồng heo bên cạnh, bái chuồng heo tưởng nhìn về phía bên trong, quả nhiên nhìn thấy nhà mình dưỡng kia đầu heo được cũng biếng nhác quỳ rạp trên mặt đất. Phía sau kéo một bãi hoàng màu xanh lục thủy, cùng như hoa tẩu tử ra. Tình huống giống nhau như lúc. Hạ quang tông vội la lên, đường nha, nhà ta heo sắc thật xuất hiện kia vấn đề, ngươi chạy nhanh đem ngươi mua kia thú dược cấp nhà ta heo dùng tới, nhìn xem dùng được không. Ta đi kêu ta cha cùng ta nương, cần thiết đến đem tam đầu heo cấp tách ra, bằng không vạn nhất tam đầu heo chi gian cho nhau lây bệnh này dịch heo, vậy xui xẻo tụt cùng. Hạ vãn đường đem dùng thủy pha loãng khai thú dược đảo tiến cơm heo Muốn cùng Hạ Quang Tông nói một câu không cần, nhưng nàng cũng không xác định tỉnh tịch tịch hệ thống cấp ra dược đến tuột cùng dùng được không dùng được, đến bên miệng nói tự nhiên chưa nói xuất khẩu. Hạ Vãn Đường cũng ở quan vọng. Nếu này toàn trí năng ý dì dùng kính sắt tròng khai ra dược ở heo trên người thật sự dùng được, kia nàng ngày sau cũng liền dám ở nhân sinh bệnh thời điểm mua thuốc dùng dược. Có lẽ là những cái đó thú dược chung có cái gì hấp dẫn heo công nghệ cao thành phần. Hạ Vãn Đường mới đem nước thuốc đảo tiến cơm heo tào chung, tam đầu heo liền đã đi tới Ngay cả kia sinh lần đầu bệnh heo được cũng chưa tiếp tục ăn vả trên mặt đất. Nhìn tam đầu heo đem cơm heo tảo chung nước thuốc uống cái thấy đấy, Hạ Vãn Đường lúc này mới xách theo thủy đi cỏ rửa kia chuồng heo bên trong heo phân. Chúng heo là hạ xuân sinh cải tạo quá, hơi hơi có cái độ dốc, chỉ cần ở chuồng heo so cao kia đầu đem thủy bát đi vào, thủy là có thể mang theo trên mặt đất heo phân chạy tới so thấp bên kia vết xe trùng, rồi sau đó lại đi qua vết xe chạy tới viện ngoại đảo cái kia thổ trong giếng, làm heo phân tự nhiên lên men hầu thành phân bón. Hạ Vãn Đường một xô nước tiếp theo một xô nước mà đề, còn chưa hoàn toàn xúc rửa sạch sẽ chuồng heo, liền nghe được chuồng heo chung một trận động tĩnh, ngay sau đó chính là heo chu lên thanh. Hạ Vãn Đường bị hoảng sợ, chạy nhanh buông thùng nước bỏ đến chuồng heo đi lên xem, chỉ thấy kia lão đầu heo mẹ dường như phát điên dường như, ở chuồng heo điên cuồng đuổi theo heo được chạy, mà kia hai đầu heo được lại dường như được ghét heo mẹ trứng giống nhau, bị kia láo heo mẹ đuổi đi chạy cái không ngừng. Thân thể khỏe mạnh heo được con hảo Chạy lên tốc độ không chậm, không bị kia láo heo mẹ đuổi theo, thân thể không khỏe heo được đã có thể xui xẻo tốt cùng, nó chạy vội chạy vội không có sức lực, một cái lảo đảo liền ghé vào trên mặt đất, sau đó đã bị kia láo heo mẹ cấp đắc thủ. Nhìn láo heo mẹ đè ở kia heo được trên người cùng tới cùng đi, nghe kia heo được phát ra thê lương tiếng kêu rên, hạ vãn đường trên mặt biểu tình đương trường liền nứt ra rồi. Nàng hốt hoảng mà tránh ra, cảm giác chính mình tam quan đều phải bị điên đảo. Phía trước không đều là kia hai đầu heo được thực chủ động thực nỗ lực sao? Như thế nào hiện tại nhân vật trao đổi? Nghĩ đến bản thân mới vừa uy thú dùng thư kích thích tố, hạ vãn đường trong lòng một cái lộn bộ, đáy lòng lạnh một nửa. Nên không phải là kia thú dùng thư kích thích tố có tác dụng đi. Ngẫm lại kia ngày thường rất, Cấp xác heo được sở biểu hiện ra ngoài kháng cự, lại ngẫm lại kia láo heo mẹ biểu hiện ra ngoài cơ khác, nhưng còn không phải là thú dùng thư kích thích tố có tác dụng. Heo được dùng kia thư kích thích tố Cảm thấy bản thân cùng heo mẹ đều là tỉ mội, tỉ muội tội gì khó xử tỉ muội nhưng kia heo mẹ lại cảm thấy heo được là cái coi trái ớt, có thể hào hào áp ước. Trước mắt phát sinh hoang đường một màn rốt cuộc có giải thích hợp lý. Loại tình huống này đại khái chính là nhà mình bạn trai đột nhiên làm biến tính giải phâu, biến thành gây mật, tiểu tỷ tỷ đi còn đem gay mật trở thành chân ái. Thật là nghiệt duyên. Nghe thuê lương heo gào thanh, hạ vãn đường dưới đáy lòng yên lặng cấp nhà mình heo được nói lời xin lỗi Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Xuân Sinh mới từ Hạ Gia Trang phía Tây voi xưởng đảo vôi tôi trở về, còn chưa đi đến nhà mình trước cửa, liền nghe được nhà mình trong viện heo như là phát điên giống nhau gào, hai vợ chồng già sợ tới mức một run run, chạy nhanh hướng nhà mình trong viện chạy. Chẳng lẽ này dịch heo đã truyền tới bản thân trong nhà? Hơn nữa loại này dịch heo còn có làm heo nổi điên công hiệu. Hạ Xuân Sinh cùng Đỗ Hồng Anh chạy đến chuồng heo trước vừa thấy, phát hiện nhà mình lao heo mẹ đang ở rõ như ba ngày dưới làm kia chờ đổi phong bại việc Hai người đều mặt già đỏ lên, thả hơn phân nửa tâm. Đỗ Hồng Anh nhìn hạ vãn đường hồng cái mặt, treo kẹo nói, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng lớn lên cô nương, gì chưa thấy qua, xem cái này còn thẹn thùng đâu. Âm dương giao hợp là tự nhiên chi đạo, theo phân công mẫu, người phân nam nữ, đều sẽ hành việc này, bằng không như thế nào sinh hài tử. Ngươi lập tức liền đến xuất giá tuổi tác, còn bởi vì cái này thẹn thùng đâu. Hạ vãn đường, nàng nương này xem như làm cho nàng mặt công nhiên lái xe sao. Thật cho rằng nàng là cái gì cũng đều không hiểu ma mới sao. Nàng kiếp trước chính là duyệt phiến vô số tài xế giả, lúc này sở dĩ mặt đỏ, hoàn toàn là bởi vì thẹn trong lòng, cảm thấy là nàng làm hại nhà mình heo được gặp tội. Hạ vãn đường xem xét liếc mắt một cái hạ xuân sinh cùng đỗ hồng anh, ngập ngừng biểu môi nói, cha, nương, ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện này nhi. Chuyện gì? Hạ xuân sinh hỏi. Hạ vãn đường chỉ chỉ trùng heo, thành thật công đạo. Phía trước kia thiên triều thương nhân đã cho ta một ít trị heo tiêu chảy dược, còn có một ít khắc dược, ta vừa mới nhìn nhà ta kia đầu heo đực cũng thoáng hy, liền đem kia dược lấy ra tới, cấp nhà ta heo huy thượng. Ngươi xem nhà ta heo được kia tinh lực, hẳn là dược có tác dụng. Hạ Xuân sinh sửng sốt một chút, kia trị heo tiêu chảy dược sao còn có làm heo động dục hiệu quả đâu. Ngươi nghe một chút kia láo heo mẹ nháo ra tới động tĩnh heo được đều mau bị nó cấp lăn lộn đã chết. Hạ vãn đường bên thai năng không được Hẳn là không phải kia chỉ heo tiêu chảy dược nổi lên tác dụng, là ta cấp nhà ta heo huy mặt khác một loại dược. Kia thiên triều thương nhân nói lấy cái loại này dược huy heo được nói, heo được trong thân thể đầu là có thể trở nên cùng heo mẹ không sai biệt lắm, trường thịt nhiều, thịt cũng ăn ngon, ta nghĩ huy một loại dược cũng là huy, huy hai loại dược vẫn là huy, liền cùng nhau huy. Kia dược có thể xử heo được hướng tới heo mẹ biến, hẳn là cũng có thể làm heo mẹ trở nên càng mẫu. Ta huy thời điểm không nghĩ tới này đó. Hiện tại mới hậu chi hậu giác mà suy nghĩ cẩn thận. Hạ Xuân Sinh cầm điếu thuốc cột tay run lên, suýt nữa đem yên nổi cắn trên mặt đất. 12. Biện pháp. Có lẽ là Hạ Vãn Đường lời nói cấp Hạ Xuân Sinh mang đến chấn động quá lớn, qua đã lâu Hạ Xuân Sinh mới phản ứng lại đây, hắn đem tàu hút thuốc nhét trở lại trong miệng hung hăng một hút, đem tia sương khói từ trong lỗ mũi phun tới, lúc này mới nói, nếu ngươi nói tia dược có tác dụng, hẳn là không gì sự, chờ một chút xem đi. Chỉ cần nhà ta heo được không có việc gì. Vậy thành, đến nỗi lao heo mẹ đọc dục Phía trước cũng gặp qua, hẳn là ra không được gì đại sự. Hạ vãn đường nghĩ đến như hoa tẩu tử ra kia đầu heo, hỏi hạ xuân sinh, cha, vậy ngươi nói ta này thú dược, muốn hay không cùng như hoa tẩu tử nói một tiếng. Ta không xác định này thú dược có phải hay không thật sự dùng được, vạn nhất không dùng được, không đem như hoa tẩu tử ra heo cấp cứu trở về tới, hoặc là nổi lên gì phản hiệu quả, ta lo lắng như hoa tẩu tử liên quan nhà ta người cùng nhau hán thượng. Hạ Xuân Sinh phân biệt rõ mấy điếu thuốc, đứng vậy, cùng hạ vãn đường nói, theo xem như nông hộ nhân ra nửa cái mạng, nếu ngươi trong tay có dược, vậy đi hỏi một chút như hoa đi. Chuyện này cha đi hỏi, đem tốt xấu đều cùng như hoa nói rõ ràng, ta cũng không lập gì bảo đảm, nếu có thể đem nhà nàng kia đầu heo cấp cứu trở về tới, tự nhiên giai đại vui mừng, nếu cứu không trở lại, nàng cũng không thể quay ta. Nếu là nàng điểm này nhi sự đều sách không do nói, kia ta liền không giúp nàng. Hạ Xuân sinh đi ra ngoài đem khóc đến toàn thân nhút ra như hoa tẩu tử kêu lên một bên, nói hạ vãn đường trong tay có thú dược chuyện này, cũng nói chính mình băn khoăn, cuối cùng hỏi như hoa tẩu tử, như hoa, ta hai nhà chân tường dựa gần chân tường ở nhiều năm như vậy, lẫn nhau là người nào, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Đường nha trong tay kia thú dược, chúng ta cũng không dám bảo đảm nhất định dùng được, thậm chí chúng ta còn lo lắng cấp heo uống lộn thuốc, nổi lên gì phản hiệu quả, cho nên đường nha không dám cùng người nói. Mà là trước lấy nhà ta heo thử, xem dùng ở nhà ta kia đầu tiêu chạy heo trên người hữu dụng mới dám cho ngươi. Nhưng ta nghĩ nhà ngươi heo thật sự không được, sợ là đợi không được nhà ta kia đầu heo thí ra hiệu quả tới liền phải mất mạng, cho nên đem chuyện này cùng ngươi nói. Như hoa, ngươi hảo hảo ngâm lại, nếu muốn thử, ta khiến cho đường nhà đem kia thú dược lấy lại đây, ngươi chạy nhanh đoái thủy cho ngươi ra heo huy thượng, nếu không dám thí, vậy ngươi liền chờ một chút xem, nói không chừng quá trong chốc lát, này đầu gặp tội heo bản thân liền hoán lại đây Như hoa tẩu tử nhìn nhà mình kia đầu bệnh tật lao heo mẹ, tâm một hành, cắn chặt răng nói, xuân sinh thúc, tìm đường nha lấy rượt đi, có gì nguy hiểm ta gánh. Không quan tâm này đầu heo có thể hay không chứa khỏi, thú dược tiền chúng ta đều cấp. Nếu này đầu heo chỉ hết, an tết giết heo thời điểm, ta cho các người ra lưu 10 Cần thịt. Nếu chỉ không hết, ta cũng không kém đường nha thú dược tiền. Rốt cuộc ta đi ý thì quán tìm đại phu xem bệnh, đại phu cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ đem bệnh cấp chứa khỏi. Càng miễn bản heo trên người tật xấu. Hạ Xuân Sinh sắc mặt buông lỏng, thành, ta kêu đường nhà đi. Hạ vãn đường nghe Hạ Xuân Sinh nói như hoa tẩu tử quyết định, chạy nhanh cầm tam bao thú dược ra tới, đưa cho như hoa tẩu tử xem, như hoa tẩu tử, kia thiên triều thường nhân nói, này dược chính là chị heo thoán hy loại này vấn đề, nhà ta có đầu heo được bệnh đến không nhà ngươi này lao đầu heo mẹ lợi hại, nhưng cũng thoán hy, ta vừa mới lấy dược uy, hiện tại nhìn nếu là ngừng, người chạy nhanh lấy thủy đem dược cấp hóa khai. Đút cho nhà ngươi láo heo mẹ. Như hoa tẩu tử hít hít nước mũi, hỏi, đường nha này thú dược bao nhiêu tiền một bao. Ta không thể bạch muốn ngươi thú dược. Năm văn tiền một bao, nhưng như hoa tẩu tử ngươi tỉnh điểm dùng, ta đỉnh đầu cũng không nhiều ít. Kia thiên triều thương nhân nói heo phạm vào dạ dày tật xấu sau, cấp hợp với dùng 3 lần liền hảo, ngươi cầm đi thử xem, trông giữ dùng không. Như hoa tẩu tử không dám nhiều trí hoãn, chạy nhanh cầm dược hồi trong viện đi phối dược, nàng làm việc tay chân Thực mau liền đem dược cấp hướng hảo cũng đảo tiến chuồng heo đi. Chỉ thấy kia ốm yếu lao heo mẹ dường như có một chút sức lực, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, một bước tam thở dốc mà bò đến cơm heo tạo bên cạnh, bắt đầu hưu khí vô lực mà uống tia nước thuốc. Như Hoa Tẩu Tử liền gắt gao bái chuồng heo, nhìn chằm chằm lao heo mẹ phản ứng, trong mắt cũng không dám chuyển một chút. Thấy nhà mình lao heo mẹ một hơi đem cơm heo tạo chung nước thuốc đều uống xong, còn đem cơm heo tạo cấp liếm một lần, Như Hoa Tẩu Tử rốt cuộc thoáng thả một chút tâm. Nàng dọn cái băng ghế ngồi ở chuồng heo, một bên bẻ bắp cây gậy, một bên nhìn chằm chằm chuồng heo. Đại khái qua 15 phút thời gian, Như Hoa Tẩu tử nhìn lao heo mẹ không hề kéo, nhìn cũng hơi chút có tinh thần, chạy nhanh đi nấu một nồi cơm heo cấp vi thượng, chính mắt nhìn lao heo mẹ đem một tảo cơm heo đều ăn xong, nàng lúc này mới yên tâm. Ở nông thôn có cái quan niệm, không quan tâm là súc vật vẫn là người, chỉ cần ăn không đi vào đồ vật, đó chính là đại nạn không xuống. Phàm là có thể nuốt trôi đồ vật, liền có mạng sống khả năng. Như hoa tẩu tử đều đã làm tốt nhà mình lao heo mẹ thoán hy lẻn đến chàng xuyên bụng lạn chuẩn bị, lúc này nhìn thấy nhà mình lao heo mẹ lại có tinh thần, trên mặt rốt cuộc có một chút cười. Nàng cố ý cầm 15 văn tiền đồng, chạy đến hạ ra tới cảm tạ hạ vãn đường cùng hạ xuân sinh, đường nha xuân sinh thúc, cảm ơn các ngươi. Hạ xuân sinh hỏi, nhà ngươi heo tình huống, nhìn ngừng, không hề thoán hy. Như hoa tẩu tử liên tục gật đầu, nhìn, như là ngừng, vừa mới còn có tinh thần ăn cái gì đâu. Ta lại coi trọng một đêm, quá mấy cái canh giờ liền lại cấp kia heo y thượng một đốn ứng dược, xem nó có thể hay không căng quá đêm nay, nếu chịu được được, này lao đầu heo mẹ hẳn là liền bồi không được tiền. Bằng không trong nhà cái này năm đều sẽ không hảo quá. Hạ Xuân Sinh dặn dò nói, nhớ rõ đem chuồng heo cấp dọn dẹp một chút, vẫn luôn như vậy giờ cũng không phải cái biện pháp. Chuồng heo ô hế, heo cũng dễ dàng sinh bậy. Nhà của chúng ta đảo tới vôi tôi còn có chút, ngươi có thể cầm đi dùng, không đủ lại đi đào một ít. Như hoa tẩu tử sắc mặt vui vẻ, hành, cảm ơn Xuân xinh thúc, ta cùng nhà ta kia khẩu tử ngày khác liền đi đào vơi tôi, đến lúc đó trả lại trở về. Như hoa tẩu tử như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà đợi một đêm, mỗi cách nửa canh giờ liền đi ra ngoài xem một cái nhà mình heo, thẳng đến Bình Minh mới ngủ hạ, hạ ra kia láo đầu heo mẹ còn lại là náo loạn một đêm, đập hư xong kia đầu không khỏe heo được sau liền mặt khác một đầu không tật xấu heo được đều bị kia láo đầu heo mẹ đắt thủ, ngạnh sinh sinh từ phần sau túc nháo tới rồi Bình Minh. Hạ ra người vừa tỉnh tới liền nhìn đến hai đầu tinh thần Huệ vải sống không còn gì liên tiếp theo được này hai đầu heo được dầm gì mà xúc ở chuồng heo một góc Nếu không phải lỗ thai thường thường động một chút hạ ra người đều phải hoài nghi kia đầu heo được có phải hay không bị lao heo mẹ cấp ép khô lăn lộn đã chết Kia kiaãoo đầu heo mẹ đại khái cũng lăn lộn mệt mỏi hình chữ ít mà ghé vào chuồng heo bên trong ngủ bù hạ Xuân sinh lòng còn sợ hãi mà nhắc nhở hạ Văn đường khuê nữ người hôm nay chỉ cấp thượng cái kia trị thoán Hy thú dược khác dược nhưng đường thượng Cha nghĩ kỹ rồi, kia thiên triều tới thú dược khẳng định dùng được, đặc biệt là cái kia làm heo được trưởng thịt dược, nói không chừng có đại tác dụng. Nhưng kia dược cũng không dám lại dùng, cha cùng ngươi ca ngươi đệ bọn họ mấy ngày nay nô nỗ lực, lại cái một cái chuồng heo ra tới, đem heo được cùng heo mẹ tách ra dưỡng, ngày thường phương tiện ngươi lui dự dùng. Hạ Vãn Đường nhíu mày, hắn bắt hết ốc mà tưởng, chính mình giống như để sót thứ gì. Nàng kiếp trước nhớ rõ heo được thịt cũng ăn rất ngon tới. Nhưng nàng không nghe nói kiếp trước heo được đều uy thư kích thích tố, bằng không bằng hưu trong giới đã sớm đều là kích thích tố heo lời đồn bay lời trời. Các bác gái không được bởi vì cái này kích thích tố heo mà náo phiên thiên. Như vậy kiếp trước người là như thế nào giải quyết heo được thịt vấn đề? Hạ vãn đường trong đầu linh quang trận lõe, đột nhiên toát ra một cái tử, thiến heo. Kiếp trước, giống như trừ bỏ những cái đó chuyên môn lưu trữ lai like giống chất lượng tốt lợn giống ngoại, thầm thường tiểu heo được đều sẽ bị sớm tiến sớ Thiên rất tiểu heo được liền biến thành vô dục vô cầu một lòng trường thịt đại phi heo. Hơn nữa Hạ Vãn Đường cũng suy nghĩ cẩn thận này trong đó nguyên lý, đem heo được tiến, làm heo được tự thân khó có thể phân bố hùng. Kích thích tố, nhưng không phải thư kích thích tố quá thừa sao? So sánh với Tịnh Tịch Tịch hệ thống cung cấp loại này huy thú dùng thư kích thích tố cách làm, thiên heo càng có thể trị buồn. Đương nhiên, cũng có thể là Tịnh Tịch Tịch hệ thống suy xét tới rồi bất đồng giống loài tôn nghiêm cùng với đối sinh mệnh nhân từ cùng tôn trọng. Lúc này mới nghĩ ra loại này làm heo khẩu phục kích thích tố loại này tương đối ôn hòa cách làm. Hạ vãn đường có thể lý giải tịnh tịch tịch hệ thống cách làm, nhưng nàng cảm thấy vẫn là thiến heo loại này nhất lao vĩnh giật cách làm càng tốt chút. Thú dùng thư kích thích tố không được mỗi tuần đều uy một lần. Lại tiêu tiền lại phí thời gian, uy đến thiếu còn ảnh hưởng thịt heo chất lượng, không bằng tới một đao thông khoái. Ánh mắt của nàng mấy độ trở nên vi rượu lên, hít sâu vài khẩu khí, xem xét vài lần hạ xuân sinh, hạ quang tông. Hạ rượu tổ cùng với hạ cẩn canh này bốn vị trong nhà nam đồng chí, ngự khí sâu kín mà nói, cha, ta nghe qua một cái biện pháp, không cần nhiều lần cấp heo được uy dược, là có thể làm heo được thịt biến chất đến giống heo mẹ giống nhau ăn ngon, còn có thể làm heo được giống heo mẹ giống nhau dài hơn thịt. Hạ Xuân sinh ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? hắn phẳng phất nhìn đến một phiến làm giàu đại môn chính hướng tới chính mình từ từ mở ra. Hạ vãn đường vườn tay tới, so chữ V tư thế, ngón tay khép mở, cười giữ tận một tiếng nói Đem heo được một đao thiến lên rớt. Làm heo được biến thành sẽ không hạ nhãi con heo mẹ, nhưng không phải thành. Ở đây bốn vị nam đồng chí đều sắc mặt biến đổi, trong đó lại lấy Hạ Xuân Sinh cùng Hạ Quang Tung hai vị này đã kết hôn nhân sĩ sắc mặt nhất trắng bệnh. Hạ Quang tông đầu quả tim nhi đi theo Jun cái không ngừng, "Mụ tử, cấp heo tới như vậy một đao, heo còn có thể sống sao? Chơi một phen heo cấp lộng chết, thật là làm sao? Còn không phải là ai một đao vấn đề, sao liền muốn mệt? không nghe nói thư người ta nói?" Trong cùng những cái đó công công không đều là ai quá như vậy một nào. Người có thể ai được, heo sao liền ai không được. Nói nữa, nhà ta heo lập tức liền phải ra lan, hiện tại cấp thiến cũng không đăng giá, không bằng liền dùng dược cấp huy, chờ năm sau mùa xuân tóm được heo con như sau, ta ở đem tiểu heo được nhãi con cấp thiến lên rớt, một đầu tiểu heo được nhãi con lại hoa không bao nhiêu tiền, nhà ta còn có thể bồi đến thời Vạn nhất thí thành công, kia nhà ta đã có thể hoàn toàn giải quyết heo được không giải thịt còn thịt chất tanh tửi vấn đề. Hạ Xuân Sinh cảm thấy hạ vãn đường nói có đạo lý, nhưng đảo mắt lại có tân vấn đề, đem trong nhà heo được đều cấp thiến, kia láo heo mẹ nên sao lai like giống A. Hạ vãn đường thẹn thùng cười, nữ ra kinh người, này còn không đơn giản. Hoặc là là ta nhà mình dưỡng một đầu heo được liền chuyên môn lưu chữ lai like giống dùng, hoặc là liền xử điểm bạc, đi nhà người khác tìm heo được lai like giống. Chờ lai like giống trước, cấp nhà ta heo mẹ huy điểm nhi cái kia thú dược, lăn lộn chính là cả đêm, bảo quản có thể xứng đôi. Hạ quang tông mặt mùi trắng bệnh, hai chân không ngừng mà đánh run, mội tử, người kia thú dược nhưng đến quần hảo, vạn nhất nếu như bị người cầm phong tới ta bản thân nước uống, không phải xong con bê. 13. Đỏ mắt Cách một đêm, như hoa tẩu tử ra heo mẹ rốt cuộc khôi phục tinh khí thần, trừ bỏ gây ốm một ít ở ngoài, nhìn cùng cái không có việc gì heo giống nhau. Rất nhiều láo nông dân hôm qua cái đã phán định như hoa tẩu tử ra heo sống không lâu, sao có thể nghĩ vậy heo cư nhiên sống lại. Có người tìm như hoa tẩu tử hỏi thăm, như hoa tử, ngươi dùng cái gì biện pháp, như thế nào đem nhà ngươi heo cấp đã cứu tới. Như hoa tẩu tử vẻ mặt cảm kích mà nhìn cách vách, là đường nha cấp cái loại này thiền triều thú dược cấp trị trở về, liền dùng tam bao, nhà ta kia đầu mắt thấy liền phải tắt thở lao heo mẹ liền cấp cứu về rồi. Những người khác nghe vậy, lập tức liền quay đầu nhìn về phía cách vách. Đều ở hạ gia trang ở, nhà ai có cái gió thổi cỏ lay, bất quá nửa ngày công phu. Là có thể từ thôn trang này đầu chuyển tới thôn trang kia đầu, hạ gia huynh đệ làm buồn bán chuyện này đã sớm chuyển khắp toàn bộ hạ gia trang, ngay cả hạ gia huynh đệ làm buồn bán là dựa vào hạ vãn đường việc này nhi đều chuyển cái biến, nhưng đại gia vẫn là không nghĩ tới hạ vãn đường có thể từ thiên triều bắt được đồ vật cư nhiên nhiều như vậy. Liên thú dược đều có thể làm đến. Quanh năm suốt tháng, nhà ai heo sẽ không sinh hai lần bệnh. Tiểu bệnh dựa heo chính mình khiêng, bệnh nặng liền đi tìm chuyên môn cấp xúc vật xem bệnh thú ý ý Nhưng kia thú ý ý cũng không phải văn năng, chưa khỏi, chị chết, luôn là nửa nọ nửa kia 5 năm, năm khai. Lúc này nghe được hạ vãn đường có thú dược, tuyệt đại đa số người đều động tâm tư, nghĩ cấp nhà mình tồn mấy bao, vạn nhất trong nhà heo khi nào bị bệnh, dùng đến loại này dược, từ nhà mình trong nhà lấy liền thành, vạn nhất lúc ấy hạ vãn đường đỉnh đầu không loại này thú dược đâu. Chờ dùng thời điểm lại không có, kia mới kêu cấp hòa đại. Như hoa tử, loại này cấp heo ăn thú dược, đường nhà sao bán. có người hỏi Như hoa tẩu tử đúng sự thật nói, một bao năm văn tiền, đường nha nói tam bao liền dùng được, nhưng ta lo lắng tam bao không thể hoàn toàn chữa khỏi, chờ lát nữa lại đi tìm đường nha mua mấy bao chân, vạn nhất nhìn tình huống không đúng, liền chạy nhanh cấp heo gióp thượng này dược. năm văn một bao A. con rất quý, mua cái bốn bao đều đủ mua một cân đường xương. Này giá cả khuyên lui rất nhiều người. Không ai có thể nghĩ đến, như hoa tẩu tử ra kia đầu heo chỉ là một cái bắt đầu. Chờ thêm buổi trưa. Rất nhiều nhân gia heo liền xuất hiện tinh thần hể bài vấn đề, lục tục bắt đầu thoán hy, đại gia vừa thấy tình huống này, cực kỳ giống như hoa tẩu tử ra kia lao đầu heo mẹ tao ngộ, nơi nào còn có thể lo lắng thú dược quý không quý vấn đề. Vì tình mấy văn tiền thú dược tiền, đem nhà mình cực cực khổ khổ dưỡng hơn nửa năm heo cấp đáp đi vào, kia không được luôn cuống. Hạ vãn đường còn chưa ngủ tình ngủ chưa trong nhà môn đã bị thật nhiều cấp giống giống người cấp lấp kín. Đường nha! Cấp tam thẩm tới năm bao nhà người cái kia trị heo thoán hy thú dược. Đường nha, quế mai thím muốn 10 bao. Nhị thúc cũng muốn, người cái nha đầu toàn trong phòng làm gì đâu. Nhanh lên lấy dược ra tới, nhị thúc ra heo chờ nhà ngươi thú dược cứu mạng đâu Hạ vãn đường tự nhiên là vội vàng hạ đơn. Thu được vô tiếp xúc xứng đưa tới thanh dạ giả dày giải, giải độc thú dược. Nàng vội vàng phiên cái khay đan ra tới, trang thượng những cái đó thanh dạ giả dày giải, giải độc thú dược. Lấy ra nhà ở, cười khanh khách mà nói vừa mới là ở tìm này đó thú dược đâu, nhân ra cho ta thời điểm, ta cho rằng không cần phải, liền cấp lược đáy hòng nhi đi, không biết mọi người đều muốn thứ này, bằng không ta sớm một chút lấy ra tới. Quế Mai Thím trong nhà dưỡng heo tương đối nhiều, nàng một hơi muốn mười bao, móc ra 50 văn thời điểm, nàng đầu quả tim nhi đều đi theo đau, do do dự dự hỏi hạ văn đường, đường nha, quế Mai Thím muốn nhiều như vậy, ngươi có thể hay không cấp tiện nghi điểm. Hạ vãn đường cười cười, 5 văn tiền một bao, đây là phí tuần giới Hơn nữa là rất sớm phía trước nhân ra thiên triều thương nhân cấp giá cả, nếu trận này dịch heo áp không đi xuống, ta phải lại liên hệ kia thiên triều thương nhân cấp đưa dược lại đây, đến lúc đó khẳng định không phải cái này giới Hơn nữa 5 văn tiền là cho như hoa tẩu tử giá cả, ta một văn cũng chưa nhiều mớn, như hoa tẩu tử còn dẫn ta 10 cân thịt heo, lại cấp quế mai thím ngươi tiện nghi một ít, như hoa tẩu tử không được nôn chết. Liên 5 văn tiền một bao, ta tổng cộng cũng không nhiều ít, mua không được có thể trước tìm người khác đều một đều. Nói không chừng rằm 3 bữa sau liền đưa tới thú dược, bất quá lúc ấy giá cả khẳng định không ngừng 5 văn tiền. Vừa nghe hạ vãn đường trong tay thú dược cũng không nhiều lắm, giá cả còn khả năng lại trương trướng, nào có người thật nguyện ý thiếu mua. Nguyên bản tính toán mua cái 3 bao, lúc này cũng cắn răng một cái liền mua 8 bao 10 bao, lo lắng lần này không mua lần sau phải nhiều bỏ tiền. Cái này muốn 10 bao 8 bao, cái kia muốn 20 bao 30 bao, còn có người nổi lên nhà buồn tâm tư, một hơi liền phải lấy 50 bao còn tìm cái nhà mình dưỡng heo nhiều, hơn nữa heo cũng bệnh đến lợi hại lý do, nghe được đại gia trong lòng bật cười. Đều ở một cái thôn chẳng ở, ai không biết nhà ai dưỡng mấy đầu heo. Nói nhà mình nuôi heo nhiều người nọ, trong nhà dưỡng heo sắc thật không tính thiếu, có cái 7-8 đầu, nhưng tuyệt đối không dùng được 50 bao, còn không phải là nghĩ lúc sau khả năng sẽ trưng giới, hiện tại có thể nhiều tồn liền nhiều tồn một ít. Liên tính lúc sau không dùng được, cũng có thể thêm điểm tiền bán cho những người khác. Những người này không nghĩ tới chính là, Hạ vãn đường ở trong phòng cọ sắt lúc ấy, hạ đơn thú dược rất nhiều, cũng đủ dập tắt hạ ra. Trang trận này dịch heo. Có người 30 bao mươi bao năm mươi bao mua, hạ vãn đường cũng một chút không nóng nảy, chỉ lo một bao năm văn lấy tiền, nàng lấy ra tới trang tiền cái kia túi tiền thực mau liền trang cái tràn đầy. Sắp đến tất cả mọi người mua được thú dược đi rồi, hạ vãn đường còn tỉnh hơn phân nửa đâu thú dược không bán đi, nàng không vội vã lui hàng, mà là đem kia thú dược lấy về nhà ở. Tới rồi mua thú dược nhân số xác thật không ít Nhưng hạ vãn đường cũng không biết còn có thể hay không có người không mua được thú dược, đơn giản đem kia thú dược lưu trữ, nàng tính toán chờ thêm cái 5-6 thiên, đuổi ở 7 ngày không lý do trở về hết hạn ngày trước đem còn thừa thú dược lui rớt. Hạ gia trang trận này dịch heo thế tới rào rạng, nhưng bởi vì có thú dược duyên cớ, phát hiện chi sơ đã bị dập tắt, mà hạ gia trang ở ngoài dịch heo, lại chỉ là nhấc lên đại mạc một góc. Cách vách đô gia trang, lý gia trang, tạ gia trang trở thôn đều lục tục phát hiện dịch heo. Có nhân gia cùng hạ gia trang quan hệ họ hàng, gặp được người trong nhà liền thuận miệng đề ra một miệng trong nhà sốt ruột sự, rồi sau đó đã bị an lợi hạ vãn đường trong tay thuốc đến bệnh trừ thú dược, người nọ an an lợi, chạy nhanh về nhà cầm tiền, hơn nữa kêu an ảnh thuộc quê nhà, cùng tới hạ gia trang mua thuốc. Một chuyên 10 10 chuyên trăm, hạ vãn đường lưu trữ tính toán lui hàng thanh dạ dạy giải độc thú dược toàn bộ bán hết đều không đủ. Đỗ Hồng Anh đã cau mày chạy tới hỏi qua, khuê nữ, người kia thú dược rốt cuộc tích có nhiều ít Sao bán như vậy nhiều còn có? Ngươi phía trước đều để chỗ nào rồi, sao nương vẫn luôn không gặp ngươi trong phòng có thứ này a Hạ vãn đường hướng về phía chính mình trong phòng kia mấy cái ngày thường trên cơ bản sẽ không động đại dương gỗ dầu dầu miệng, liền ở nơi đó đầu, dùng cái tay nải bao ra đầu. nay dược thoạt nhìn bán nhiều, nhưng mỗi bao cũng chưa nhiều ít, một bao vải trùm ra có thể trang hơn trăm túi, không phải gì chiếm địa phương đồ vẩn, ta đỉnh đầu cũng không nhiều ít, chờ lát nữa liền phóng chỉ bố câu đưa tin đi ra ngoài. Làm kia thiên triều thương nhân lại cho ta đưa một ít lại đây. Ta tính toán tiến cái huyện thành, bắt tay đầu bạc đổi thành ngân phiếu, dùng bù câu đưa tin cấp kia thiên triều thương nhân đưa qua đi, đến đem trong khoảng thời gian này tiền hàng kết một kết. Đỗ Hồng Anh ngợt đầu, nói, xác thật là cái này lý, nhân ra kéo rút nhà ta, ta phải chạy nhanh đem tiền hàng cho nhân ra thanh toán, bằng không nhân ra còn tưởng rằng nhà ta tính toán thiếu tiền không cho đâu. nay làm buôn bán, chú trọng chính là cái danh dự. Hạ vãng đường tâm tư vừa chuyển. Lại cùng Đỗ Hồng Anh nói, nương, ta còn tính toán đi huyện thành mua một cái tiểu viện tử trụ, ta đỉnh đầu có chút tiền, đặt ở trong tay nhập hàng cũng không dùng được nhiều như vậy, không bằng tiến huyện thành đặt mua điểm nhi sáng nghiệp. Ta không tính toán mua đất, mua tới cũng loại không được, không bằng đi huyện thành mua cái sân, nhập hàng. Đi hóa phương tiện chút, ở tại huyện thành cũng so hạ ra trang phương tiện. Đỗ Hồng Anh sử sốt, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng bắt lấy hạ vãn đường tay, hỏi, khuê nữ. Ngươi có phải hay không không nghĩ ở nhà mẹ để để lại, tưởng dọn ra đi trụ? Nơi nào là như vậy a Nương, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chính là nghĩ này sinh ý muốn trường làm, còn phải đi huyện thành đặt mua cái đặt chân địa phương. Đến lúc đó làm cần canh cùng ta đi huyện thành, giúp đỡ ta đem mua bán làm lên. Từ xưa đến nay đều là đại gia vào thành mua đồ vật, không có nhân gia huyện thành người vì mua điểm đồ vật chạy đến ta nông thôn đến, cả ngày làm đại ca nhị ca cùng cần canh chọn cái này đòn ganh bán đồ vật. Thật sự quá mệt mỏi Hơn nữa ta phía trước ở tiểu lầu thời điểm Đi theo chướng phòng tiên sinh học Quá một ít tính sổ sai sự Ta tính toán rẻ cho cần canh Đỗ Hồng Anh nghe Hạ Vãn Đường nói có lý có theo Cũng không hảo lại lưu Chỉ là hát mặt đi ra ngoài Nàng vừa mới nhưng thật ra tưởng lấy một người Ở bên ngoài trụ không an toàn này Lý do khuyên Hạ Vãn Đường tới Chính là Hạ Vãn Đường nói muốn mang đi Hạ Cần Canh Nàng này lý do tự nhiên liền lập không được chân Tiến đi Đỗ Hồng Anh Hạ Vãn Đường lây ra tỉnh Tịch Tịch hệ thống giao diện tới, không chỉ có cấp bản thân phía trước hạ đơn đồ vật nhiều hơn vài lần phân lượng, còn có hạ đơn rất nhiều nàng cảm thấy có thể sử dụng được với đồ vật, nhân tiện đem Tịch Tịch nông trường thu hoạch những cái đó lương thực đều cùng nhau đưa vào gia công phường, chế thành tinh xảo khỏe mạnh một mì. Đi huyện thành mua cái tiểu viện tử không phải một chốc là có thể làm xong chuyện này, Hạ Vãn Đường tính toán đuổi ở tiến huyện thành phía trước lại kiếm một bút, tiến hàng hóa phẩm loại nhiều một ít, tốt nhất có thể đem trong nhà người xem hoa cả mắt. Đỡ phải bọn họ mỗi ngày đều đem mắt kính chăm chú vào trên người mình. Hạ vãn đường không biết chính là, trong nhà sớm đã có người đem ánh mắt chăm chú vào trên người nàng. Hạ vãn đường bán thú dược thời điểm, Lý Chiêu Đệ vẫn luôn đều tránh ở chính mình trong phòng nhìn, nàng không chỉ có xem, còn vừa nhìn vừa mấy người, tuy rằng nàng không biết những người đó cụ thể mua nhiều ít thú dược, nhưng nàng biết mỗi người đều ít nhất phải tốn 20 văn tiền. Nhìn hạ vãn đường trên tay sách cái kia túi tiền càng ngày càng mãn càng ngày càng cổ. Lý Chiêu Đệ mắt đều phải hâm mộ đỏ. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Chiêu Đệ đều động tiến hạ vãn đường trong phòng sờ một chuyến tâm tư, nàng đảo không phải tưởng từ hạ vãn đường trong phòng lấy nhiều ít bạc, chỉ là đơn thuần mà muốn biết, hạ vãn đường làm như vậy mua bán, đến tột cùng kiếm hạ cỡ nào hậu của cải. Lý Chiêu Đệ không biết chính là, đừng nói số tiền đồng, chính là số bạc, hạ vãn đường đều cảm thấy phiền, nàng mỗi lần đều là người trước đem bạc thu vào gương lực chung, người sau liền đem bạc thu được tỉnh tịch tịch hệ thống hệ thống trong bóp tiền dùng thời điểm lại từ hệ thống tiền bao chung chi ra tới. Nếu là thực sự có người tưởng tiến nàng trong phòng sờ điểm nhi tiền bạc ra tới xử, kia tuyệt đối là mơ ngộng hao huyền, nàng trong phòng đã sớm liền cái tiền đồng bóng dáng đều không có. 14. Gặp mặt. Lý gia trang tạ nhuận mai gần nhất cảm giác mọi việc không thuận. Con út Lý thuần dịch uống thượng kia đường xương thủy, nhìn trên mặt rốt cuộc có huyết sắc, nhưng một cân 20 văn đường xương thủy nhiều nhất chỉ đủ uống một tháng, nguyệt nguyệt 20 văn đường xương phí tổn, bình thường gia đình thật sự tiêu hao không dậy nổi. Liền tính nàng vui cấp con nút mua đường xương nước uống, kia mấy cái con dâu cũng có câu hán hận, rốt cuộc đại tôn tử cũng chưa có thể mỗi ngày uống đường xương thủy. Tạ nhuận mai vì làm nhà mình con dâu thiếu điểm ý kiến, đầu năm thời điểm riêng nhiều dưỡng hai đầu heo, chính mình nhiều mệnh chút không quan trọng, có thể đem nhà mình con út uống đường xương thủy tiền cấp bổ đi lên liền thành. Tạ nhuận mai tưởng khá tốt, trăm triệu không nghĩ tới một hồi dịch heo nói đến là đến, bị nàng ký thắc kỳ vọng cao 6 đầu heo một đêm chi gian liền đều ngã bệnh mũi một đầu đều dường như sống không được bộ dáng, xem đến nàng tâm đều lạnh. Nàng chạy nhanh về phòng lấy tiền, tính toán đi chấn trên thỉnh kia thú ý để lại đây. Trong mắt hàm chứa ngâm nước mắt tạ nhuận mai vừa ra khỏi cửa liền gặp được cách vách ra chị em dâu, thấy nhà mình chị em dâu trên mặt mang theo cười, tạ nhuận mai hỏi, tổ tử, nhà ngươi heo không xảy ra việc gì đi, nhà ta heo sao lập tức liền đều ngã bệnh, nhìn kéo tràn đầy một chuồng heo, đều mau thoán hy lẻn đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, Tạ nhuận mai nàng tẩu tử sướng suốt, chụp một phen chính mình đầu, chạy nhanh nói, ai nha, quên theo như ngươi nói, đây là dịch heo, rất nhiều nhân giá heo đều tao thai. Ngươi hiện tại chạy nhanh đi hạ ra trang một chuyến, tìm hạ xuân sinh hắn khuê nữ mua kia thiên triều tới thú dược, đặc biệt dùng được, thật nhiều nhân giá heo đều là dựa vào kia thú dược từ quỷ môn quan cấp cứu trở về tới, cũng không biết bây giờ còn có không có. Nhà ta dùng chính là ta nhà mẹ đẻ người chia cho ta, một đầu heo đắc dụng tam bao dược, một bao năm văn tiền thật sự không dư thừa, bằng không liền đều cho người khẩn cấp. Tạ Nhật Mai đầu góc bay nhanh mà chuyển, tưởng tính tính cấp nhà mình 6 đầu heo mua thú dược yêu cầu bao nhiêu tiền, nhưng nàng đầu góc lúc này đã cấp thành hồ nháo, nơi nào có thể tính ra cái chuẩn số tới. Tạ Nhật Mai thấy Lý Thuần Dịch từ bên cạnh giếng gánh nước trở về, chạy nhanh hỏi: "Con út, một đầu heo dùng tam bao dược, một bao dược 5 văn tiền, nhà ta có 6 đầu heo, tổng cộng đến lấy bao nhiêu tiền?" Lý Thuần Dịch bị Tạ nhuận Mai hỏi sửng sốt một chút, đầu óc một hồi chuyển. Đáng tiếc hắn trong đầu không có kiểu kiểu bảng Kiểu trương loại này số học vũ khí sắp bén Lăng là cân nhắc trong chốc lát mới đáp Tổng cộng 90 văn Tạ nhuận mai lúc này nhà ở cầm Một đồng bạc ra tới Vội vã mà đi ra ngoài Mới vừa đi xuất viện môn Nàng lại quay về Đem kêu một đồng bạc hướng Lý Thuần Dịch trong tay một tác Nói ngươi thế nương đi hạ ra trang chạy Một chuyến đi hạ ra trang hạ xuân sinh ra Tìm hạ văn đường Chính là nàng bán cái này thú dược Lý Thuần dịch xuất, hạ Văn đường Nương, liền ngươi nói cái kia hắn bên thai bá mà một chút liền hứng đấu Nếu là đặt ở ngày thường, tạ nhuận mai tất nhiên là phải hảo hảo treo gẹo một phen nhà mình như tử, nhưng lúc này lòng nóng như lửa đốt tạm nhuận mai nơi nào lo lắng treo gẹo nhà mình như tử. Nàng sốt ruột hoảng hốt mà nói, là, chính là nương đi cho ngươi hỏi thăm quá kia ra, ngươi đi lúc sau nhớ rõ báo cái ra môn, sau đó cũng nhìn xem kia cô nương, cũng làm kia cô nương hảo hảo xem xem ngươi. Nếu ngươi có thể nhìn chúng kia cô nương, Nương liền tới cửa đi hỏi nhà họ Hạ ý kiến, nếu bên kia cũng có thể nhìn chúng, ngươi, liền đem ngươi việc hôn nhân cấp thành. Lý Thuần Dịch cái này không ngừng lỗ thái đỏ, hắn mặt đều đi theo đỏ. Tạ nhuận Mai Thuốc dục nói, ngươi còn không mau đi, trong nhà sáu lao đầu heo mẹ mệnh đều chờ ngươi đi mua thuốc cứu đâu. Lý Thuần Dịch cất bước liền chạy. Rốt cuộc là thanh trắng năm, chẳng sợ Lý Thuần Dịch thân mình có chút hư, nhưng hắn đuổi tới hạ ra trong khi, cũng bất quá chén trà nhỏ thời gian, ở trên đường ngăn đón người hỏi cái lỗ. Lý thuần dịch một đường sờ đến hạ ra. Đỗ Hồng Anh đang ở trong viện đóng đế giày nhi, nghe được cửa có động tĩnh, ngẳng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái môi hồng răng trắng nhưng thân hình hơi có vẻ có chút gầy ốm tuổi trẻ nam tử thở hồng hộp mà đứng ở nhà mình cửa. Người có tên, cây có bóng, giống Lý thuần dịch loại này lớn lên đẹp nhưng thân thể hư tuổi trẻ nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy, thanh danh đã sớm chuyển khắp làng trên sông dưới, Đỗ Hồng Anh như thế nào có thể không quen biết. Đỗ Hồng Anh chỉ là ngắn ngủi mà ngốc một chút Sau đó liền đứng dậy, có chút khẩn trương hỏi: "Ngươi là tới làm gì?" "Thiếm, ta là tới mua thú dược, nhà ta heo đột nhiên tiêu chạy thoán hy, nghe nói nhà các ngươi có thu dược bán, hơn nữa đặc biệt dùng được." Lý Thuần Dịch mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm hoảng đến một đám. Đỗ Hồng Anh nháy mắt liền không khẩn trương, nàng còn tưởng rằng là chuẩn con rể tới cửa tới tìm hiểu tình huống đâu. "Đương nha, lấy thú dược ra tới, cách vách Lý ra trang ngươi nhuận mai cô gia lão tứ tới." Đỗ Hồng Anh lớn giọng hô một tiếng. Nhân tiện cấp trong phòng hạ Vãn Đường báo cái tin, làm Hạ Vãn Đường có điểm chuẩn bị tâm lý, đừng ngu xuẩn lô mạng hấp tấp mà ra tới. Hạ Vãn Đường ở trong phòng vừa nghe, trong lòng cũng đi theo Khẩn Trường một chút, loan pháng còn có chút chờ mong. Nàng phía trước chưa bao giờ gặp qua Lý Thuần Dịch, đã sớm tò mò ở làng trên xóm dưới đều chuyển khắp tuấn danh Lý Thuần Dịch rốt cuộc trông như thế nào, nàng theo bản năng địa lý lý chính mình tóc, sau đó mới bưng khay đan cùng túi tiền ra tới, triều viện môn khẩu nhìn lại. Quả nhiên lớn lên tuấn thiếu. Hạ vãn. Đường nhìn đến Lý thuần Dịch, cảm giác bản thân giống như là kiếp trước gặp được Minh Tinh giống nhau, vẫn là gặp được một vị hoàn hoàn toàn toàn lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng Minh Tinh. Tuấn là thật sự Tuấn, nhìn có chút hư cũng là thật sự hư.